người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bảy chương bốn trăm sáu mươi một nói rõ không nể mặt mũi ngươi ngươi ngươi nhất định phải chết chết chắc a thiếu g i a chỉ diệp trần hét lớn diệp trần đâu nhúng n h ú n vai nhàn n h ạ t không sai không để bụng không đem đối phương uy hiếp cho để vào mắt liền bộ dạng như vậy một cái tiểu xích lão còn muốn uy hiếp đến chính mình gia hỏa này tại hận chính là vô cùng tự luyến như thế một loại cảm giác thiếu gia triệt để chạy d i ệ p trần cũng là không để ý đối phương không phải sao đây là trực tiếp tìm quốc vương đi nói chuyện hợp tác bởi vì d i ệ p trần là đi trình tự từng bước một nhìn thấy quốc vương cho nên hai người đang nói trước đó không có bất kỳ cái gì hiểu lầm cũng cũng là bởi vì không có bất kỳ cái gì hiểu lầm không phải sao thì chuyện hợp tác, hai người đây là phi thường tỉ mỉ nói một chút. sau cùng, đây cũng là quyết định hợp tác phương án. từ giờ phút này bắt đầu, quốc vương bên này liền bắt đầu ngưng tổ binh mã. lại sau đó, cái kia chính là gấp rút tiếp viện cái này diệp trần, thừa thế xông lên, đó là đem miễn quân đánh bại càng nhiều. tại đánh bại càng nhiều như thế một loại tình huống phía dưới đạt được càng nhiều địa bàn sau đó song phương đó là chia đều một bên tam giác loại địa phương này nếu ai địa bàn nhiều người nào trồng trọt cũng liền nhiều nếu ai trồng trọt nhiều người nào sau cùng lấy được lợi nhuận cũng liền nhiều tình huống cũng là như thế một cách tình huống đạo lý cũng chính là như thế một cách đạo lý mười phút đồng hồ cứ như vậy đi qua không phải sao diệp trần đã là theo trong hoàng cung đi ra c á c h này mới vừa vặn đi đến phiên chợ không bao lâu đâu không phải sao c á c h này diệp trần liền bị theo dõi lên là ai là vị kia kêu gào qua thiếu g i a cũng chính là diệp trần đang cùng bệ hạ nói chuyện với nhau một đoạn như vậy thời gian thiếu g i a đã là đem người đều cho điều động tốt tại đem người đều cho điều động tốt tình huống phía dưới tự nhiên cũng chính là xét ra tay cái này vừa ra tay có thể không phải liền là đã đến rồi sao thiếu ra là thật vậy là không có nghĩ đến vận khí của mình lại là tốt như vậy liếc một chút trực tiếp cũng là đem ra hỏa này phát hiện tại phát hiện ra hỏa này như thế một loại tình huống phía dưới cái kia còn có thể là theo ngươi nháo chơi vui đâu không phải sao Trực tiếp cũng là tới gần tới. đây là một đôi một đôi con ngươi nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm ra hỏa này nhìn lấy. đã là triệt để chuẩn bị kỹ càng liền muốn đem công kích hướng về ra hỏa này trên thân hung hang chơi lên đi. thiên vương lão tử tới cũng sẽ không là có bất kỳ thay đổi nào. Ra hỏa này, hẳn phải chết không nghi ngờ. đây chính là thiếu g i a ý nghĩ, chém thành muôn mảnh diệt sát ngươi. sau đó thì sao. ở vào thiếu g i a này nhìn chằm chằm bên trong cái này diệp trần là sợ hãi là bất an là muốn quỳ xuống vẫn là sao thế không quan trọng diệp trần thời khắc này tư thái cái này là hoàn toàn không quan trọng hoàn toàn các loại không thèm để ý đối phương đâu thích tính sao vậy liền tính sao đối phương vui vẻ là được rồi nếu là hắn đem đối phương xem như là một chuyện đó mới thật là gặp ruột Diệp trần loại thái độ này. đây quả thực là để người sinh khí. thiếu gia mang theo chính mình cao thủ không phải đến xem diệp trần kêu gào. kết quả tới về sau cũng chỉ có thể là nhìn diệp trần kêu gào. bộ dạng này thật là làm cho hắn rất là mất mặt. hắn không sĩ diện a. hắn không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình như thế tiếp tục phát triển tiếp. tuyệt đối không cho phép thiếu gia cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy ngươi muốn là muốn đồng thủ cũng nhanh c h ú t ra lệnh ngươi nếu là không đồng thủ vậy liền lăn ta cũng không d à n h phản ứng ngươi có thể lăn không diệp trần nhìn lấy thiếu gia hỏi cái này khinh bạc ngôn ngữ cái này càn d ỡ cảm giác đây là triệt để cũng là đem thiếu gia cho làm phát bực thiếu gia hai tay nắm chặt phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm đến, hắn nói với chính mình, tỉnh táo, nhất định là muốn bình tĩnh lại, nhưng là, giờ k h ắ c này, thật là lạnh không an t ĩ n h được a, thiếu ra chỉ cái này d i ệ t trần, trực tiếp cũng là nhìn thoáng qua các huyên đ ệ của hắn, hắn đặc biệt không có ra lệnh nhưng là thì là như thế một cái ý tứ, đánh đánh đánh, thu thập cái này thằng nhãi con, hiện tại, cái này đơn thuần cũng là các huyên để chính mình tự giác hướng về diệp trần vọt tới cái này cùng thiếu ra không có một phân tiền quan hệ sau đó thì sao đạo này một đạo thân hình đã là tới gần đến diệp trần trước người nhìn như đâu đây là hợp nhau tấn công thừa thế xông lên như thế một loại tình huống phía dưới liền có thể đem diệp trần bắt lại nhưng thì thật không phải như thế một chuyện Diệp trần bên này nhẹ nhàng như thường cũng là đem mấy cái này ra hỏa cho nên đúng rồi tới đến chịu đánh tới. Diệp trần một mực không có hành động đó là bởi vì hắn một khi là hành động vấn đề này liền sẽ là phát triển đến không thể nhịp chuyển cấp độ không phải sao giờ phút này hắn hành động không thể nhịp chuyển à trong chớp nhoáng này cái này mười phần chi đáng sợ vô cùng đòn công k í c h trí mạng cứ như vậy chào hỏi ra ngoài đánh cho những người này quả thực cũng là chưa có lấy lại tinh thần tới phanh phanh phanh thanh âm kéo dài một vang lên những người này chỗ này cảnh quả thực cũng là tương đương chính là không tốt bộ dáng đầu đều là đau diệp trần mặc kể ngươi những thứ này chỉ cần là ngươi còn tại công k í c h của hắn phạm vi bao trùm hắn không thu thập ngươi cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào cứ như vậy thiết quyền công c h lần lượt không có bất kỳ cái gì mập mờ không có chút do dự nào cứ như vậy chào hỏi ra ngoài chúng đích đi lên không biết là đi qua bao lâu diệp trần công chức đã ngừng lại đây là đã ngừng lại công c h nhìn chằm chằm cái này đối phương nhìn lấy thiếu ra hai tay yên lặng nắm chặt tại sao sẽ như vậy chứ cái này thật là là bao nhiêu khiến người ta có chút khó chịu. đặc biệt, đây là cho người ta chỉnh không phải rất thư thái dáng vẻ à, sao thế đây là. diệp trần hỏi. không có sao thế. rất tốt. ta vô cùng vui sướng. người nào đến ta đều là như thế một cái ngậm dạng. dù rất nhanh dáng vẻ. có mau bệnh a. không có tật xấu a. cái kia ta giúp ngươi giãn gân cốt. để ngươi càng vui sướng một chút, diệp trần hướng về thiếu g i a đi đi, thiếu g i a trợn tròn mắt, cái này đáng chết, mấy cái ý tứ a, muốn làm gì a, đây là muốn làm sao chó a, đừng có quá đáng a, muốn là còn như thế hướng về chính mình tới gần, chính mình một khi là phát cáu, cái kia cũng không biết là sẽ phát sinh bộ dáng gì tình huống a, thật x o á t xuất t h ủ ầm, công khích、so um, khí chúng đích ầm,、um, công khích còn chúng đích ầm,、um, công k í c h một mực chúng đích thì hỏi ngươi trợn tròn mắt không có chứ ngươi, ngươi cũng không muốn là quá phần a người nào còn không có một cái nào tính khí một khi là lên vậy đơn giản cũng là không cầm được thời điểm ta cũng là một cái ngậm d ạ n g ta hy vọng ngươi có thể phát giác được ta không dễ trêu chọc không tốt ứng đối đến thiếu mẹ nó là trêu chọc ta thật đó a a a vậy ta cho ngươi cơ hội đem tính khí làm từ khi nào đến a diệp trần nhìn lấy thiếu ra hỏi ta nói cách khác nói chuyện ngươi có thể không cần nghiêm túc ấy Ta chính là gia thích nghiêm túc. Ta thì nghiêm túc. Diệp trần nói ra. thiếu gia rất phát điên. người này đây là rõ ràng không cho mình một chút mặt mũi a. đặc biệt làm người tức giận a. người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bảy. chương bốn trăm sáu mươi hai lần này có chút đột nhiên. làm tất cả mọi người cảm thấy. c á c h này diệp trần chỗ sung yếu lấy thiếu gia xuất thủ thời điểm. Diệp trần đi. không nhất định là muốn cùng gia hỏa này tính toán. đúng hay không. muốn là cả đến cái này quốc vương bên kia lại là để người ta khó làm. đây cũng là tội gì. hà tất phải như vậy đâu. ân, gia hỏa này thích như thế nào thì như thế nào đi. không có thèm là phản ứng đến hắn. thiếu gia nhìn lấy diệp trần bóng lưng. cái này. đây là thu thập gia hỏa này vẫn là không thu thập gia hỏa này. linh hồn khảo tra. thật là có sáng vẻ như vậy năng lực có thể thu thập gia hỏa này à. người ta thực lực thế nhưng là bày tại nơi này. cũng là ngươi có thể thu thập. thế nhưng là không muốn là nghĩ nhiều. không muốn là quá tự cho là đúng quá tự luyến. bộ dạng này cũng không thích hợp. được rồi được rồi. vẫn là nhận rõ ràng chính mình so sánh quan trọng. cái kia, nhận rõ ràng chính mình, giờ phút này thì dừng ở đây, nên như thế nào thì như thế ấy đi, cứ như vậy, thiếu ra đây là mang theo không cam lòng nhìn lấy cái này đáng chết diệp trần rời đi, diệp trần đâu, cuối cùng là thuận lợi theo thành trì bên trong đi ra, vừa mới lên đường, không phải sao, cái này cảm giác bất an thì xuất hiện, giống như đây là sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh đâu. Diệp trần đây là nhìn thoáng qua tùy t h ò n g của mình, tùy tùng gật gật đầu, trong nháy mắt cũng là đi tứ tán, ẩm thân, theo cái này tùy tùng vừa ẩm thân, theo cái này diệp trần chủ động m ộ c quang, không phải sao, chỗ tối những thứ này mai phục, trong nháy mắt cũng là hiện ra. bọn họ cũng là thổ phỉ bên kia trả thù người ta bị diệp trần cho thu thập tại trên đường này đã là mai phục rất lâu chỉ nếu là không có trông thấy diệp trần người ta liền xét l ạ i như thế một mực mai phục đi xuống một mực mai phục đến thấy được diệp trần đến đây chính là người ta ý nghĩ cũng là như thế chấp nhất như thế quật cường tính sao đi không có nghĩ tới là diệp trần vẫn chưa là khiến người ta đợi lâu không phải sao, giờ phút này cũng đã là xuất hiện, nếu là như thế, cái kia không có gì có thể nói, một trăm phần trăm muốn đem diệp trần cho thu thập, những người này bao quanh diệp trần mà không đánh, bọn họ muốn đánh, t ù y thời đều có thể đánh, làm gì vội vàng tại cái này trong lúc nhất thời, không phải sao, một đạo thân hình đi ra, cái này là cố ý muốn cho gia hỏa này mang đến áp lực cái này là cố ý chậm rãi đi cái này chậm rãi khiến người ta nhìn lấy thì là sinh khí cảm giác quả thực chính là cho diệp trần chỉnh đó là vội vàng sao động bệnh đều nhanh là phạm vào gia hỏa này đây là rõ ràng thì là cố ý uy đối phương hướng về phía diệp trần kêu la một tiếng diệp trần đâu đó là trực tiếp cũng là không nghe thấy đối phương đâu, chờ đợi lấy diệp trần đáp lại chính mình. kết quả chờ tới một cái tịch mịt. cũng chính là tại cái này đối phương chờ không tiếp tục chờ được nữa. lập tức liền muốn chọc tức thời điểm. không phải sao. diệp trần lại là đáp lại hắn. a, ngươi gọi ta đâu. ngươi cho ta đoan chính một điểm thái độ. đối phương hướng về phía diệp trần nói ra. diệp trần đâu, lại là bên dưới. đối phương đâu, tại c á c h này nhẫn n h ậ n lấy không thể chịu đựng được như thế một loại tình huống phía dưới. không phải sao, diệp trần lại là mở miệng, ta thái độ không phải rất đoan chính a. diệp trần nhìn đối phương nói ra, hai tay của đối phương đã theo trên thân rút ra hai thanh rất dài vũ khí, dài hai mét, chìa khóa người bình thường liền xem như cầm chặt một thanh đều không nhất định là có thể múa cực kỳ lưu loát. nhưng là hắn hắn tôn thiết nhân có thể là có thể vũ động lên hai thanh hơn nữa là công thủ gồm nhiều mặt tương đương không tốt ứng đối tôn thiết nhân hai con mắt cứ như vậy âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m d i ệ p trần đây là nhận chuẩn khóa chặt nhìn ngươi c á c h này là như thế nào tới biểu diễn lại nhìn c á c h này d i ệ p trần hắn cần biểu diễn a không cần mà hắn cần đem đối phương xem như là một cái uy hiếp đến phòng bị a không cần mà, không phải sao, diệp trần tay phải cứ như vậy n â n g lên hướng về phía tôn thiết nhân ngoát ngoát đầu ngón tay, thì hỏi ngươi, như thế đồng dạng cử động, ngươi là sinh khí vẫn là không tức giận thì xong việc, nếu như ngươi là một chút cũng là không quan tâm, vậy là ngươi một cái chết mặt a, ngươi đều chết mặt, người ta có thể đưa ngươi xem như là một chuyện a, nếu như ngươi rất tức tối, rất là quan tâm. c á i kia ngươi sẽ sinh khí thôi. ngươi ngay tại hồ thôi. người ta cũng vẫn là không đem ngươi làm làm là một chuyện. xoát một tiếng. tôn thiết nhân xuất thủ. n g ư ờ i này. đây là triệt để cũng là đem hắn cho làm phát bực. nhiều như vậy cấp dưới nhìn lấy đâu. hắn thật là đã cho tên đáng chết này cơ hội. nhưng là, tên đáng chết này cái này là hoàn toàn không có chân quý a thì hướng về phía đối phương là như thế một cách đức hạnh tốt cơ hội đặc biệt đây là triệt để không cho còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu năm phút đồng hồ như thế thì công đánh tới x o á t x o á t thanh âm ngược lại là bên tai không dứt thanh âm này là lần lượt công c h thất bại thanh âm mặc kệ ngươi cái này là như thế nào nỗ lực ra sức đến cái này cuối cùng, kết quả chính là thất bại mà thôi. Loại cảm giác này, khiến người ta thật chính là vô cùng vặn ba, vô cùng phát điên. tôn thiết nhân hận không thể chính là muốn đem ra hỏa này cho bóp chết đều tốt. cái này cũng làm không được a. cứ thế mãi đi xuống. đây nhất định là gánh không được. tôn thiết nhân nói với chính mình, tỉnh táo. nhất định là không thể bị gia hỏa này cho ảnh hưởng đến tâm tình. gia hỏa này cố ý bộ dạng này chính là vì để ngươi đây là không có cách nào tỉnh táo đến suy nghĩ. ngươi làm sao có thể làm cho đối phương cứ như vậy đạt được đây. không cho phép. tuyệt đối không cho phép. sau đó thì sao. sau đó vấn đề này thì biến đến đơn giản lên. cái này mười phần chi đáng sợ vô cùng đòn công khích trí mạng. đã là chào hỏi ra ngoài. không cho ngươi đánh cho đây là hoài nghi nhân sinh. h ừ, cái kia là chuyện không thể nào. x o á t x o á t x o á t một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. đây là mỗi một lần đều là khiến người ta như thế tâm hoảng đây. tôn sắt nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, o y, đối mặt lấy cái này đối phương tuyệt đối linh động thân thể. đây là tâm thiệt là phiền. Hắn nói với chính mình. nhất định là không thể bị gia hỏa này cho nắm mũi dẫn đi. p h ệ c một tiếng. phản kích. thì khinh địch như vậy thì chúng đích. ngươi cũng không biết gia hỏa này cái gì thời điểm muốn phản kích. gia hỏa này phản kích liền đến thì chúng đích. thì hỏi ngươi. kinh ngạc không kinh ngạc đi. tôn thiết nhân hai tay nắm chặt. phát ra k é o kẹp k é o kẹp thanh âm đến. đây là hận không thể cũng là thiết quyền hướng về g i a hỏa này trên thân chúng đích mà lên đều tốt a, ầm, kết quả đây. người ta công k í c h đây là muốn chúng đích ngươi liền có thể chúng đích ngươi. đây là cái gì. đây là thực lực. người ta thực lực cũng là còn mạnh hơn ngươi. cho nên, người ta muốn làm sao khi dễ ngươi liền có thể làm sao khi dễ ngươi. tôn thiết nhân nói với chính mình. không nếu như bị ra hỏa này cho tả hữu cái này cảm xúc, không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh. nhưng là, tại cái này tôn thiết nhân chính mình cũng không muốn thừa nhận tình huống phía dưới. Hắn, đích thật là bị đối phương tả hữu tâm tình. đối phương lần này một chút muốn chúng đích thì chúng đích công ích. đây là cho hắn chỉnh đó là tương đương chính là phát điên. tôn thiết nhân chân phải. như thế lần lượt cũng là dẫm chân trên mặt đất đây là hận không thể chính là muốn đem chân phải đều cho dấm vỡ vụn đều tốt một cái tay g ẹ t lại tôn thiết nhân vị trí hiểm yếu lần này có chút đột nhiên người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bảy chương bốn trăm sáu mươi ba l ử a gạt ngươi không phải sao tôn thiết nhân đây là b m n g tay một cái sau đó thì sao những người này, đây là cầm lấy tơ thép thì tạo thành vòng vây, đây là muốn một chút xíu thu nạp như thế một loại tình huống phía dưới triệt để cũng là đem d i ệ t trần bao phủ lại tại cái này trong vòng vây, tuyệt đối một trăm phần trăm không phải là để ngươi có thoát đi như thế một loại khả năng. nhìn ra được, những người này trước khi đến cũng đã là nghĩ kỹ hết thảy, tuyệt đối là không phải là để ngươi từ đối phương thì r á c bên trong thoát đi, ngươi thật là là tuyệt vọng rồi tương đối tốt đây mà lại nhìn cái này diệp trần dù sao không có đem đối phương cho để vào mắt ánh mắt kia cái kia tràn ngập lạnh lùng cảm giác cái kia khiến người ta cảm giác sắp phát điên quả thực cũng là kích thích những thứ này thổ phỉ nội tâm có phải hay không cảm thấy bọn họ thật là không cách nào hoàn thành c h ó i buộc a nghĩ gì thế động t h ủ đi diệp trần nói ra, tôn thiết nhân nhìn chằm chằm diệp trần, ra hỏa này là nói chuyện với người nào đâu, ra hỏa này là nói chuyện với chính mình đâu, không đúng, ra hỏa này đây là tương đương không thích hợp a, sau đó thì sao, vấn đề này thì biến đến đơn giản lên, một đạo một đạo thân hình theo chỗ tối vọt ra, vọt ra về sau thì hướng về diệp trần tới gần, hướng về những thứ này thổ phỉ triển khai công kích. nhân số phía trên những thứ này thổ phỉ chiếm cứ ưu thế. nhưng là trên thực lực diệp trần những thuộc hạ này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. So chiến đấu lực, diệp trần những thuộc hạ này nhẹ n h ó m nắm những thứ này thổ phỉ. những thứ này thổ phỉ hoàn toàn không phải là đối thủ. nhìn ra được, dài như vậy này trước kia đi xuống có thể không phải liền là muốn hết con b muốn xong đời bộ dáng a. Diệp trần bên này cứ như vậy ổ n thỏa buông cần nhìn lấy tôn thiết nhân. tôn thiết nhân đâu. hai tay nắm chặt phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm đến. không cam tâm đến vậy thì không phải là một điểm nửa điểm cảm giác. thật, cả người đều là không xong. hắn đặc biệt, đây là rất không muốn đem sự tình phát triển đến như thế một loại cấp độ. không muốn à? sao thế đây. Diệp trần nhìn lấy tôn thiết nhân hỏi. không có sao thế, ta cực kỳ tốt, vô cùng thoải mái, ngươi không cần phải để ý đến ta. À h vậy ta mặc k ệ ngươi, ta nói mặc k ệ ngươi thì mặc k ệ ngươi muốn làm cái gì, ta chính là cảm thấy ngươi đề nghị này có thể, ta tiếp thu à. ân, ta mặc k ệ sao thế rồi. Diệp trần hỏi, tôn thiết nhân ánh mắt cũng nhắm lại. đây là dẫn điên lên một loại cảm giác a đây là đầu đều là đau đó a cái này đây là không biết phải làm gì là tốt a đây là có điểm không biết làm sao như thế một loại bộ dáng a tuyệt đối tuyệt đối là không thể cho phép ra hỏa này cứ như vậy nắm cái mũi của hắn đi không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình tốt phát sinh a sau đó thì sao là không cho phép thì xong việc a cũng không phải là, còn không phải như vậy không theo chiếu tôn thiết nhân ý nghĩ đi, thiếu niên, giờ phút này, ta cũng tỉnh táo một điểm ngươi cũng tỉnh táo một điểm, mọi người c h ú n g ta đều bình tĩnh như vậy xuống dưới, mọi người đâu, đây là hảo hảo mà suy nghĩ một chút chưa đến tột cùng là phải làm thế nào đến phát triển, ngươi cứ nói đi, vậy ta nếu là không muốn nói đâu, vậy không được, hả? vậy ta liền dứt khoát là không dùng tay tốt. diệp trần nói xong, thân hình này nhất thời hướng về tôn thiết nhân gần sát đi. ngươi cho rằng hắn cũng là tới gần ngươi đơn giản như vậy À, không, cũng không phải là. đây là trực tiếp chính là muốn đem cái này một đợt công kích hướng về tôn sắt trên thân thể người hoàn thành bao trùm. đây là tại trong nháy mắt, bao trùm mà lên, công kích chúng đích trong nháy mắt liền muốn đem tôn thiết nhân bao phủ lại tại trong đó trong nháy mắt liền muốn cho cái này đối phương mang đến cái này trí mạng thương tổn thành rồi hả không có hoàn toàn thất bại hoàn toàn không có khả năng thành công tôn thiết nhân đây là thoải mái mà liền đem cái này diệt trần công k í c h cho tránh đi một lần tránh đi lần thứ hai tránh đi lần thứ ba tránh đi Thổi phù một tiếng. Chúng đích mà đến. Làm sao? Tôn thiết nhân không thể tin.、Không、thể tin t phù Chúng đích nhân không Không mà Làm đến. sao? ư Ở n Chính mình g tại sao là ạ i bị ra hỏa n y cho c hắn ú n Không tin tưởng sẽ phát sinh dáng vẻ như vậy. Sự tình.、Đối、phương g đích đâu. Đối đặc、biệt. Đây là cho thể phát h biệt. sẽ sự vẻ vậy là chỉnh đó là tương đương phát điên a làm sao đến mức này đâu diệp trần lắc đầu đây chính là đối phương tìm đường chết xuống tràng nhìn, chính mình đem chính mình cho tìm đường chết đi. Nếu như tại đây lúc cần thiết cùng chính mình nói xin lỗi nhận lầm, chính mình cũng không phải loại người như vậy. đúng hay không. cũng không phải sát nhân cuồng. làm sao có thể là nhất định phải xử lý đối phương đâu. cũng cũng là bởi vì đối phương làm người ta không thích. chính mình đem chính mình cho làm chết rồi. tình huống cũng là như thế một cách tình huống. sau đó thì sao. diệp trần tải rút ra đao về sau thì rời khỏi nơi này. đến mức mấy cái này không có xử lý thổ phỉ. cái kia đều là chuyện nhỏ. chỉ cần là đám người này không như thế tiếp tục tác nhiệt đi xuống. hắn cũng không hiếm có cùng đối phương tính toán. mà đối phương muốn là vẫn là như thế hoàn toàn như trước đây không biết chết sống. cái kia chúc mừng Hắn một khi là tìm ra được những người này phiền phức. những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. một đôi một đôi con ngươi nhìn chằm chằm c á c h này diệp trần bóng lưng nhìn lấy. cũng chính là người này. đây là triệt để cho bọn hắn chỉnh vậy là không có một điểm biện pháp. thực lực của người này bày tại nơi này. bọn họ liền xem như muốn tìm thù cũng là không được kỳ pháp. đáng chết. loại cảm giác này thật là thật không tốt. có thể làm gì sông đi lên chỉ cần là bọn họ sông đi lên cái này kết quả sau cùng cũng là tìm chết bọn họ nguyện ý tìm chết a người đều là cầu sinh bọn họ cũng là cầu sinh đây là c h ơ mắt nhìn đao phủ rời đi chỉ có thể là nhìn lấy mà không dám có bất kỳ hành động làm người tức giận thật là làm người tức giận a đây là muốn đem người đều là cho giận điên lên a Diệp trần tránh né tại chỗ tối. Thổ phỉ đám người này đâu. Nếu như ngươi ép quá độc á p đối phương không chừng cũng là cung cấp tình báo giả. Sau đó đâu. đây là trực tiếp cũng là hớ ngươi một thanh. đám này thổ phỉ làm người ta không thích đó là khẳng định. Nếu là t r e o chọc phải cái này diệp trần trên đầu đến liền phải là phải bỏ ra cái này thê thảm đau đớn đại giới. cái kia diệp trần liền phải là phải biết thổ phỉ tổng bộ ở nơi nào. Hỏi thăm đối phương không đáng tin cậy. vậy thì phải là muốn làm cho đối phương cho ngươi đến mang đường. diệp trần cũng là như thế đến thao tác. nhìn như đó là không đem đối phương xem như là một chuyện thả đối phương. nhưng thì thật, cũng không phải là như thế một chuyện. diệp trần đây là nửa điểm muốn thả đối phương ý tứ đều không có. Tránh né tại chỗ tối thì yên lặng tiến hành theo dõi. như thế. theo theo. không phải sao. cái này theo dõi đến đối phương sơn trại. tại c á c h này đối phương kêu gọi sơn trại mở cửa thời điểm. diệp trần càng là trực tiếp cũng là mang theo tinh nhuệ liền xông ra ngoài. phúc phúc phúc. cản trở tại c á c h này diệp trần phía trước thổ p h ỉ trực tiếp cũng là bị chọc lấy đi ra không biết bao nhiêu cái lỗ thủng. hết con bê đi. cái này là cái thứ nhất, sau đó sẽ còn là có cái thứ hai, sau đó sẽ còn là có cái thứ ba, sau đó sẽ còn là có bốn cái. thì một điểm, nếu ai c h ặ n diệp trần đường đi, người đó là một mệnh u h ô cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập, diệp trần đâu, thẳng tiến không lùi hướng về phía trước sung phong đi, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thỉnh thế d y ê n ninh, người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười mẩy, chương bốn trăm sáu mươi bốn nhận lầm, thổ phỉ sơn t r ả i lão đại gọi là đông thiên lãnh, đông thiên lãnh đây là phát hiện người tới đây chính là cùng chính mình suy nghĩ không phải rất một dạng, cho nên giờ phút này hắn đây là làm được như thế đồng d ạ n g lớn mật quyết định đến ân từ bỏ cái này sơn c h ạ y trực tiếp cũng là từ nơi này thoát đi sau đó thì sao đông thiên lãnh vừa mới có hành động hắn nhị đệ tam đệ tứ đệ trong nháy mắt liền đến đây là một đôi một đôi con ngươi nhìn hắn c h ầ m c h ầ m lấy cái kia bất đắc dĩ đành phải là mang theo cái này ba cái huyên để cùng một chỗ chạy. k ỳ thật, đông thiên lãnh càng muốn cái này ba cái huyên để s ô n g đi lên trực tiếp cũng là cùng gia hỏa này ăn thua đủ. chỉ cần là cái này ba cái huyên để như thế một trì hoãn. c h ậ p c h ậ p c h ậ p chính mình không được là thoải mái mà từ nơi này thoát đi. nhưng là, hành tung của hắn bị tam huyên để phát hiện, vô ít là vô ít không được. vậy cũng chỉ có thể là làm chút nghiêm chỉnh sự tình nhất định phải là muốn từ nơi này thoát đi mới được thời gian nhoáng một c á c h đâu cũng không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng đông thiên lãnh đây là trừng trừng nhìn chằm chằm sau lưng nhìn lấy hắn phát hiện sau lưng tựa như là có người theo dõi chính mình quả nhiên thật là có người đang theo dõi hắn cái này đặc biệt đây quả thực là chết cắn hắn à. giờ phút này, đối phương càng l ạ i như thế công khai đi theo dõi. đó là một chút xíu muốn che giấu ý tứ đều không có. đây là trực tiếp cũng là đem thân hình đều cho bộ quang đi ra. đây là phi thường vô cùng làm người tức giận như thế một loại bộ dáng. đông thiên lãnh s ứ c khoát cũng là đ a ngừng n g lại thân hình. rút ra đói bụng s o n g đ a o đây là nắm chặt chuôi đ a o nhìn c h ầ m c h ầ m người tới nhìn lấy. khóa chặt người tới thì làm xong muốn đem người tới cho chém thành muôn mảnh như thế một loại chuẩn bị còn có thể là quản ngươi những thứ này người tới đâu đó cũng là nắm chặt chuôi đao chậm rãi tới gần tới cảm giác này cũng là không sao cả đem đông thiên l á n h xem như là một chuyện chính là đông thiên l á n h biết chỉ là tránh đi không rơi sự tình không phải sao đây là chủ động cũng là hướng về người tới tới gần đi lên uy nhất định là muốn như thế á c liệt đi xuống a. đông thiên lãnh nhìn lấy diệp trần hỏi. ta quá mức a. diệp trần chỉ chót mũi của mình hỏi. tương đương quá phận. ngươi cái kia đều không phải bình thường giống như quá phận. ngươi so với thường nhân muốn tới đó là quá phận nhiều. ngươi cái này quá phận ra hỏa. cái kia quá mức thì quá mức thôi. ngươi có thể đem ta sao thế. ngươi đây là nghĩ rõ ràng nghĩ kỹ chính là muốn như thế đến cùng ta đối thoại đúng không kiên định không thay đổi không thay đổi đúng không đây là nghĩ đó là có thể thấu triệt đúng không đúng thế không cho phép à không được à không thể à ta cứ như vậy đối thoại ngươi có thể đem ta sao thế diệp trần nhúng vai Đông thiên lãnh hai tay đây là yên lặng siết chặt chuôi đao. gia hỏa này có phải thật vậy hay không là làm chính mình không dám đem s o n g đao cho như thế múa lên a. chỉ cần là chính mình đến thật. trong chớp nhoáng này b à y b i ệ n ra tới lực sát thương. cái kia. đây chính là trí màng a. hắn không cho đối phương mang đến đáng sợ thương tổn. vậy đơn giản thì là chuyện không thể nào a. xoát xoát xoát. cái này một đợt công kích. Chập chập chập. Đây là trực tiếp thì đến rồi. Đây là trong nháy mắt liền đem ngươi bao phủ lại tại trong đó. cái này đánh lén, gọi là một cái xinh đẹp. liền phải là muốn đánh ngươi đây là xử trí không kịp đề phòng như thế một loại cảm giác. để ngươi quả thực cũng là một mặt hoảng hốt quả thực chính là không có khả năng lấy lại tinh thần. Đây là nghĩ kỹ muốn đánh như vậy. n g ư ờ i nào đến đều không thể thay đổi gì. kết quả. thất bại người ta đó là tránh né lên cùng chơi vui một d ạ n g nhẹ nhõm liền đem công k í c h đều cho tránh đi ngươi có thể lại đến nha không quan trọng người ta vẫn là có thể tránh đi người ta đây là triệt để cũng là theo ngươi đòn khiêng lên mặc kệ ngươi đây là tới phía trên bao nhiêu lần ân tránh đi thì xong việc cũng là chuyện đơn giản như vậy tình còn có thể là để mạng ngươi rồi vây quanh hắn cùng tiến lên, đông thiên lãnh cũng là đã nhìn ra, muốn là trông cậy vào tự mình một người liền có thể đem đối phương bắt lại, đây là đoán chừng là có chút suy nghĩ nhiều, còn phải là muốn trông cậy vào đại gia hỏa cùng tiến lên mới được, ân, giờ phút này lúc này, mọi người cùng nhau xông lên thì xong việc, cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập, cùng một chỗ, đó là cùng một chỗ, cùng tiến lên cũng là cùng tiến lên. chỉ là, liền xem như cùng tiến lên. cái này kết quả sau cùng cũng chính là một cái ngậm dạng. vẫn là cái thất bại. một mực cũng là cái thất bại. liền sẽ không là có thành công bất luận cái gì khả năng. như thế, đây là trực tiếp cũng là bị d i ệ t trần cho thoải mái mà đến c ả n lại. đinh đinh đinh thanh âm đây là kéo dài vang lên. một mực vang lên. sau đó thì sao sau đó thì là hoàn toàn hết độc tử như thế một loại tình huống diệp trần như thế một loại tư thái cái này thật là là cho đông quý quang chỉnh đó là tương đương v ạ n ba làm sao tại sao sẽ như vậy chứ đông quý quang nói với chính mình chỉ cần là nỗ lực một chút chỉ cần là như thế kiên định cái này tuyệt tâm muốn đem đối phương cầm xuống ân ngươi làm được ngươi nhất định nhất định là có thể thu thập đối phương, thổi phù một tiếng, tứ để thân thể bị đâm xuyên, cũng chính là tránh đi nhanh. Nếu không, vậy thì không phải là đâm xuyên qua thân thể, trực tiếp cũng là đâm xuyên qua trái t i m một cái tứ để xuất hiện chỗ sơ xuất, đây chỉ là mới bắt đầu. sau đó, đây là hướng về tam để trên thân thì chào hỏi đi lên. Tam để đây là vừa nhìn thấy dáng vẻ như vậy công khích đến. Trực tiếp chính là cho quỳ xuống. Tam đ ệ cũng đã nhìn ra. ăn thua đủ. vậy là không có kết cuộc tốt. ân, chính mình vẫn là như thế quỳ xuống tương đối tốt. không muốn là cùng người này như thế một mực gọi là tấm đi xuống. không thích hợp. đây là chuyện khẳng định. sau đó đâu. cái này diệp trần trực tiếp cũng là hướng về n h ị để chào hỏi đi. tứ để phế đi, tam để đây coi như là đầu hàng, sau đó cũng là nhị đ ệ lại sau đó cũng là đông thiên lãnh, không phải sao. Lần này, đây là trực tiếp chính là muốn đâm xuyên qua nhị đ ệ trái tim, cái này thật là là lời thề son sắt liền đến liền phải là muốn chúng đích. nhị đ ệ vừa nhìn thấy dáng vẻ như vậy công khích vậy liền hai chân như n h ũ n g ra. tại này đôi chân như nhún g ra như thế một loại tình huống phía dưới phù phù một tiếng quỳ xuống đây là bước lên cái này lão tam theo gót không phải sao n h ị để cũng coi là sụp đổ mất giờ phút này cái này diệp trần ánh mắt nhìn về phía đông thiên lãnh đây là trước cắt bỏ đối phương v ũ rực sau đó mới là hướng về trên người của đối phương tới ra tay cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập Đông thiên lãnh hiện tại cũng không có người trợ giúp. không phải sao. chính mình chỉ có thể là dựa vào chính mình. cái này cùng phế đi vậy là không có khác biệt gì. Đông thiên lãnh nói với chính mình. tỉnh táo. không nếu như bị g i a hỏa này cho nắm mũi dẫn đi. kết quả đây. kết quả chính là người ta đây là lạnh nhạt nhìn lấy ngươi. đơn thuần cũng là không nghĩ tới là muốn đưa ngươi cho để vào mắt người ta đây là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn đưa ngươi cho nắm mới được ta sai rồi đông thiên lãnh tại c á c h này cực kỳ trọng yếu thời điểm làm được sáng vẻ như vậy quyết định đến thành thành thật thật nhận lầm ân không theo ngươi như thế tiếp tục x à mồm đi xuống không gọi tấm đi xuống không cần thiết mà người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bảy Chương bốn trăm sáu mươi năm rút lui. không phải sao. đây là cùng diệp trần thật tốt nói một chút. cũng là nói tốt về sau đó là muốn lẫn nhau chuyện hợp tác. diệp trần đâu. không đơn thuần là cùng bên kia quốc vương nói tốt. còn cùng c á c h này đông thiên lãnh nói tốt. về sau. chỉ cần là mọi người t ạ i hợp tác như thế một loại tình huống phía dưới đem địch nhân bắt lại. địch nhân này địa bàn. Hắn đương nhiên là sẽ phân cho một điểm đối phương. tuyệt đối là không phải là làm cho đối phương một điểm chỗ tốt đều không có. cũng là như thế một chuyện. làm xong đông thiên lãnh về sau. không phải sao. đây là lên đường. đây là về tới chính mình vị trí thành trì. đây là chuẩn bị kỹ càng liền đợi đến c á c h này viện binh đến về sau. trực tiếp cũng là đem miễn quân cho thu thập. nhưng là, cũng liền chỉ là an bình vượt qua một ngày bộ dáng. người ta miễn quân cũng đã là tới. tựa như là biết một khi là như thế đi xuống chỉ định là không có sự tình tốt phát sinh một dạng. người ta đây là chủ động đăng tràng. không phải sao. đây là chủ động đến tấn công ngươi đã đến. đây là nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại cảm giác. miễn quân bên này. quả thực cũng là lời thề son sắt như thế một loại bộ dáng cảnh giới tiếu đã là đem tình huống vô thanh vô tức truyền trở về diệp trần đâu đầu tiên là khiến người ta làm tốt mai phục như thế một loại chuẩn bị sau đó đây là điều động ra ngoài liên lạc viên đi liên lạc hang ổ ở bên kia nhất định nhất định là muốn đem viện binh cho điều động tới mới được không thể là để miễn quân bên này đơn giản như vậy liền phải xính không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh sau đó đâu diệp trần đây là tự mình theo hành trì bên trong đi ra làm mai phục sự tình người nào cũng không bằng là diệp trần tới chuyên nghiệp cho nên diệp trần đây là nghĩ kỹ tự mình đi mai phục đối phương ân nhất định nhất định là muốn đem đối phương cho tập kích quấy dối đó là nửa bước không tiến mới được tuyệt đối là không cho phép đối phương đây là có lấy hướng về phía trước tiến thêm bất luận cái gì khả năng sau đó thì sao sau đó cứ như vậy không biết là đi qua bao lâu một loại bộ dáng diệp trần đã là đến không xuất thủ đều không được trình độ đám gia hỏa này đây là cũng không cho hắn cơ hội rất tốt à đối phương tựa như là phòng bị cái này diệp trần đánh lén áng toán một dạng bọn họ đem những thứ này chiến sĩ đều cho ngưng tụ tới bên người. Hoàn toàn đó là không lạc đàn. cũng cũng là bởi vì không lạc đàn. cái này khiến diệp trần quả thực cũng là muốn mà bất lực là hạ thủ như thế một loại bộ dáng. hiện tại cái này cũng là bởi vì không hạ thủ không được. đành phải là ra tay. triển khai một vòng cung tiến công yích. giờ khắc này quả thực cũng là thế công như cầu v ò n g trong nháy mắt. cái này cung tiến thật là là sư u sư u cũng là làm ra ngoài phúc phúc hai tiếng chúng đích một người sau đó còn lại cung tiến đều bị cảnh giác lên còn lại chiến sĩ cho đến càn lại mặc dù là có chút chật vật nhưng là cũng tránh khỏi tạo thành càng nhiều thương tổn đến mức chúng đích cái này có phải hay không có nguy hiểm tính mạng cũng thật là khó mà nói r á n g vẻ sau đó thì sao nói điểm nghiêm chỉnh giờ phút này, mấy người như vậy trực tiếp cũng là hướng về chỗ tối diệp trần thì vọt lên đi. đại bộ đội cũng là vọt vào. diệp trần vốn là nghĩ đến muốn cùng đối phương luận bàn một chút. nhưng là, một khi là hắn cùng đối phương luận bàn liền sẽ là triệt để bị đại bộ đội cho đuổi kịp. một khi là bị đại bộ đội đuổi kịp thì bấy nhiêu là có hơi phiền toái. cho nên, vẫn là không muốn tự tìm đường chết tương đối tốt. đây chính là thời khắc này cuộc thế. cách kia. diệp trần thì không tự tìm đường chết, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi. diệp trần đây là trực tiếp cũng là từ đối phương thì giác bên trong triệt để thoát đi, tạo thành một cách thương vong. có phải hay không sẽ chết còn không xác định, cho dù là người thứ hai thổ thương cũng không có cách nào làm được. thật là có điểm vô lực như thế một loại cảm giác, thế nào lại là như thế vô năng. Mặc kệ là như thế nào không cam tâm. giờ phút này, cũng là như thế vô năng. tiếp nhận đi. đây chính là hiện thực. diệp trần nói với chính mình. tỉnh táo. nhất định là phải tỉnh táo. trầm mùn xuống tới. không nếu như bị đối phương cho nắm mũi dẫn đi. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. sau đó thì sao. sau đó đảo này một đảo thân hình. đây là trực tiếp cũng là vọt r a trong nháy mắt đây là đem thế công đều cho triển khai trong nháy mắt đây là muốn đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó trong nháy mắt đây là muốn đưa ngươi bắt lại ngươi cho sẵn theo ngươi n h á o chơi vui đâu không không có khả năng da tốt diệp trần một lần nữa thoát đi không phải sao đối phương một lần nữa mất dấu nhưng là rất rõ ràng, còn là có càng ít theo sau. đối phương là đại bộ đội đuổi không kịp nhưng là tinh nhuệ có thể đuổi kịp, tinh nhuệ truy h í c h bị khám phá về sau, tinh nhuệ đuổi không kịp, cao thủ một dạng cũng là có thể đuổi kịp. hiện tại, cái này cao thủ có thể không phải liền là chỉ lên diệp trần a, cái này không phải liền là triển khai đánh lén a, cũng là xinh đẹp như vậy. trong nháy mắt cũng là hướng về d i ệ p trần gần sát mà đến đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng một trăm p h ầ n trăm. nhất định là muốn cho cái này d i ệ p trần mang đến cái này mười phần chi đáng sợ cái này mười phần chi trí mạng thương tổn sau đó cái này d i ệ p trần cũng không chạy luôn luôn như thế chạy chạy cũng không có bao nhiêu ý tứ ba năm trăm n g ư ờ i truy h í c h hắn chạy giờ phút này thì ba năm người truy khích hắn còn chạy cái này về sau muốn là chuyện đi cái kia còn thế nào gặp người mắc cỡ chết người thì thích chạy đâu loại này người đây là có cái gì tiền đồ tốt giờ phút này không chạy đây là triệt để cũng là cùng các ngươi như thế mấy cái đồ chơi xem như đòn khiêng lên đinh đinh đinh thanh âm đất là vang lên nghe thanh âm liền có thể đoán được giờ phút này, này người ta thế công thế nhưng là như cầu vồng a. người ta cái này là muốn nhất định là muốn đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh mới được. không phải là để ngươi có quả ngon để ăn nha. mà, lại nhìn cái này diệp trần, thần thái lạnh nhạt, không để bụng, không đem đối phương xem như là một chuyện. thì đối phương dáng vẻ như vậy, còn muốn uy hiếp đến hắn. cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. ngươi cho rằng, ta theo ngươi nháo chơi vui đâu, ta là như thế đến coi là, ngươi không phải đang cùng ta nháo chơi vui à, ta không phải nha, ta làm sao có thể là đang cùng ngươi nháo chơi vui đâu, tiểu tổ trưởng hướng về phía diệp trần nói ra, hả, không phải cũng không phải là thôi, ta cũng không phải rất quan tâm ngươi có phải hay không, ngươi cũng không cần cùng ta giải thích, thật thiếu niên, Ta khuyên ngươi thật là nghiêm túc một điểm, không muốn là như thế tự cho là đúng đi xuống, đối ngươi không tốt, thật, vậy ta thì không đứng đắn, ta chính là muốn như thế tự cho là đúng đi xuống, ấy ấy ấy, tức chết ngươi, d i ệ p trần nói ra, tiểu tổ trưởng hai tay nắm chặt, ra hỏa này, đây là nghĩ kỹ đúng không, không thể nào là tốt, đúng không, không thay đổi, đúng không, như thế một cái chó đức hạnh thật là là hoàn toàn là làm người ta không thích như thế một loại cảm giác, được rồi được rồi, không so đo, nhìn lấy cái này đối phương đều tâm lý phiền, ân, không muốn nhìn nhiều đối phương một cái, rút lui, một l u ô n phiên công k í c h nếu là không giải quyết được cái này diệt trần, vậy đã nói rõ giờ phút này rút lui tính tất yếu, không thể là làm trễ n ạ i đại sự, ân, rút lui đi. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười bảy, chương bốn trăm sáu mươi sáu trúng kế. sau đó sự tình thì biến đến là đơn giản lên. đây là muốn tới thì tới muốn đi thì đi. mà, diệp trần liền xem như muốn đuổi theo. cuối cùng, vậy cũng là suy nghĩ một chút mà không có truy. tùy tiện truy khích khả năng đem chính mình góp đi vào. bộ dạng này, cũng không thích hợp, thì làm cho đối phương chạy được rồi. đối phương đâu, cũng đắc ý không được hai ngày, cũng là như thế một chuyện. tiểu tổ trưởng thất bại đây là để tướng quân làm được sáng vẻ như vậy một c á i quyết định đến, hoặc là không sử dụng. xuất động liền trực tiếp là đại quân cùng đi xuất động, ngươi có thể ngươi đắc ý. đó là chuyện của ngươi, hắn, không phải là để ngươi có quả ngon để ăn. đây là chuyện khẳng định, ngươi t r e o chọc hắn, cái kia có thể có tốt như vậy à, chuyện không thể nào. Bên này, diệt trần đây là trực tiếp cũng là lui lại đến thành trì bên trong, cái này đối phương nghi thần nghi dược cần phải còn phải một hồi, một trận này thời gian hẳn là đầy đủ để hang ồ bên kia viện quân đến, vốn là hang ồ bên kia cũng là ở vào chuẩn bị bên trong, đang chuẩn bị bên trong tình huống phía dưới, Viện binh đi tới nơi này, không có có vấn đề gì. Nếu như là lâm thời bất thình lình làm cho đối phương điều viện binh tới, đó mới thật là quá sức đâu. không rất dễ dàng làm được. trong lúc nhất thời người ta đi đâu tập kết đi, lần trước nếu là cùng đối phương nói tốt, cái kia người ta cũng liền tập kết tốt, chỉ là không có nghĩ đến c á c h này miễn quân tới nhanh như vậy mà thôi. như thế để người ta có chút tính sai chính là thời gian n h ó n g một cái một hai canh giờ thời gian như thế liền đi qua không phải sao đối phương cũng là cha ló ra chính mình là bị cái này đáng chết diệp trần cho đùa n g h ị c hô h có thể nghĩ đối phương hiện tại đây là muốn có bao nhiêu phấn nộ đây là hận không thể chính là muốn đem diệp trần diếp chết như thế một loại bộ dáng a lửa giận thật là soạt soạt soạt liền dậy khiến người ta phát điên a không phải sao đây là trùng trùng điệp điệp đi tới thành trì bên ngoài giờ khắc này đây là kiên định ý tưởng này tuyệt tâm đ ắ t là định nói muốn đ ố i ngươi ra tay liền muốn đ ố i ngươi ra tay không cho ngươi đánh cho đó là kêu cha gọi mẹ quả thực thì là chuyện không thể nào sau đó thì sao vấn đề này thì biến đến đơn giản lên ân còn kém là hướng thẳng đến trên người của ngươi bắt chuyện tới đưa ngươi cho đánh cho tàn phế trên tường thành lặng ngắt như tờ thành tường phía dưới đó cũng là lặng ngắt như tờ chỗ nào đều là lặng ngắt như tờ cảm giác tựa như là giống tuyết không có người một dạng sau đó yên t ĩ n h khiến người ta đó là có chút không biết là nên nói gì là tốt đều làm sao bây giờ người nào người nào làm sao bây giờ ta làm sao bây giờ ta không biết làm sao bây giờ ạ phó tướng hướng về phía đại tướng quân mở miệng nói ra nghĩ biện pháp cách kia thăm dò một cách đi uvgh q u q u m ta cảm thấy c á c h này có thể có cách kia hành động đi uvgh q u q u m vậy liền hành động đứng lên đi phó tướng gật đầu không phải sao, đại tướng quân cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm phó tướng nhìn lấy, đây là liền đợi đến gia hỏa này hành động, sau đó thì sao, phó tướng đây là mười phần không vui, chính mình không phải chủ công chiến đấu một loại, gia hỏa này như thế nhìn tròng trọc vào chính mình nhìn lấy xem như cái tình huống như thế nào, sao thế, đây là muốn hướng về chính mình hạ thủ như thế một loại tiết tấu a, Chưa bao giờ là gặp qua như thế khiến người ta phát điên mặt hàng. đặc biệt, đây là một tia hy vọng cũng không cho a. Phó tướng thăm dò tính vấy vấy tay, đem hai vị cấp dưới cho triệu hoán tới. còn tốt chính là, đại tướng quân chỉ là để phó tướng giải quyết vấn đề, vẫn chưa là có nghĩ qua muốn khó v ì phó tướng chính là. không phải sao, phó tướng là mình tới vẫn là tìm thuộc hạ tới. cái kia cũng không đáng kể. Loại này điều tra. Pháo hôi sự tình phó tướng đương nhiên là không thể nào chính mình tới. g i ế t gà sao lại dùng đao mổ trâu. Hắn nhưng là dao mổ trâu a. không phải bình thường giống như vũ khí không phải dùng để xử lý những vấn đề này được chứ. năm phút như thế nhoáng lên dưới liền đi qua. không phải sao. giờ khắc này. một người như vậy đã là trèo bò tới trên thành tường này. tốc độ nhanh a đối phương thế nhưng là leo núi cao thủ đối phương đây là vài phút liền lên đến tới chính là cho ngươi chỉnh đó là s ư ờ n g sốt một chút dáng vẻ sau đó thì sao gần hai mươi phút như thế liền đi qua đối phương đây là không có dò xét điều tra ra bất kỳ vật gì đến không phải sao cái này là hướng về phía cái này phó tướng thì đánh một thủ thế cái kia một đạo một đạo thân hình theo dưới tường thành mới đi lên đây là trước tiên trực tiếp cũng là đem thành tường chiếm lấy rồi đây là muốn hạ thành tường trực tiếp cũng là đem thành tường phía dưới cũng chiếm lấy rồi đây là muốn mở ra cổng thành trực tiếp cũng là đem đại quân cho đón vào đây là nghĩ kỹ muốn làm sao đến ứng đối người nào đến đều là bất kể dùng ân không thay đổi sưu sưu một đảo một đảo thân hình. đây là theo lối đi này hai bên. đi lên. tại đi lên như thế một loại tình huống phía dưới thật là nửa điểm mập mờ đều là không có. trực tiếp cũng là triển khai công yích. đầu tiên là một vòng cung tiến công yích. sau đó, cái kia chính là mấy cái này cận thân tác chiến chiến sĩ. như thế nắm chặt trường thương thì triển khai công yích. điệu bộ này cảm giác này ngươi cho rằng theo ngươi nháo chơi vui đâu không không chuyện không thể nào cũng là như thế một cái tình huống chừng mười phút đồng hồ như thế liền đi qua cảm giác này tàn sát hầu như không còn rất nhanh chỉ dùng chừng mười phút đồng hồ thì để những kẻ xâm lấn này như thế thì một mệnh ô、oh、hô、oh. cũng là như thế làm người tức giận dáng vẻ giờ phút này lúc này Diệp trần đây là nhìn chằm chằm cái này phó tướng nhìn lấy. đúng vậy, lần hành động này cái kia chính là phó tướng phụ trách. chuyện nguy hiểm, hắn là không muốn quản. nhưng là, cái này xem xét cũng là rất an toàn. cho nên liền lên đến tự mình dẫn đội tới. không phải sao, cái này một tự mình dẫn đội, rõ ràng cũng là sai. cái này là mình đem chính mình đưa lên hoàng tuyền tuyệt lộ đây là không có có sống đ ư ờ n g có thể đi phó tướng hai tay yên lặng nắm chặt hắn hắn không cam tâm a hắn không cam tâm vấn đề này phát triển đến như thế một loại cấp độ hắn không hy vọng như thế không đ ư ờ n g có thể đi đi xuống ngươi nhận người ra thích một điểm không được a không được a hoàn toàn là không được ân cũng là như thế một chuyện. ngươi không phải cái thứ tốt. ta vốn là cũng không phải、à. thiếu niên. ta đây là đang cùng ngươi thật tốt câu thông. ta hy vọng. ngươi cũng có thể đoan chính thái độ của ngươi. hảo hảo mà cùng ta câu thông không muốn cùng ta như thế đi về đông tây kéo xuống đi những thứ này có không có. không thích hợp. phù hợp không thích hợp. cũng không phải ngươi có thể nói tính toán sự tình. thiếu niên. ta không muốn cùng ngươi đánh lên. không muốn. không muốn. thì không muốn. u v k q q m biết ngươi không muốn. sau đó thì sao. là có bất kỳ thay đổi nào à? diệp trần hỏi. phó tướng đã nhìn ra. câu thông đâu. đây là triệt để thất bại. tại c á c h này triệt để chính là thất bại như thế một loại tình huống phía dưới. đây là không đánh lên quả thực thì là không thể nào tốt được có thể cách kia trực tiếp xuất thủ tốt x o á t một tiếng phó tướng đây là gào gào kêu hướng về d i ệ p trần vọt lên đi vì chính mình tranh thủ đến một đường sinh cơ đi đồng quy vu tận cũng tốt a đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thỉnh thế diên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười bảy, chương bốn trăm sáu mươi bảy phân biệt nhận ra được, như thế, đây là trực tiếp cũng là đem phó tướng cho chém giết, chém giết về sau, trực tiếp cũng là đem phó tướng thi thể cho ném xuống, cái này không tôn trọng người cảm giác, ân, cũng là như thế để người sinh khí, cũng là như thế khiến người ta phát điên. sao thế? là có vấn đề gì à? không có. hoàn toàn là không có. thì theo thời khắc này như thế một cách trên tình huống đến xem. người ta đây là đứng đấy tại trên tường thành theo ngươi lập ui đây. dựng đứng tại nơi này. thấy thế nào. làm sao đắc ý. thấy thế nào. làm sao làm người tức giận. có mao bệnh à. ngươi cái này cầu vật ngươi ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá càn dở a tướng quân chỉ d i ệ p trần hét lớn à a như thế một cái tình huống a d i ệ p trần nói ra ta nói ngươi quá càn dở đúng không d i ệ p trần nhún vai ta ta nói là ngươi càn dở a ngươi ngược lại là phản bác ta à? không có à, ta không có ý phản bác a vậy ngươi ngược lại là thừa nhận à? làm gì muốn thừa nhận đây là ngươi phán đoán của mình có quan hệ gì với ta ta cũng không đồng ý à? đều không đồng ý như vậy ta có thể thừa nhận à? ta chỉ là làm chính ta mà thôi à? uvk q q m ngươi bây giờ nếu là không cùng ta nghiêm chỉnh đến đối thoại ta đặc biệt đây là muốn giết ngươi là giết ngươi nha. à à. như thế một cách tình huống à. đúng vậy. ta nhất định là muốn giết ngươi. cho nên, ngươi là ngăn cách như thế một cách độ cao. hướng về phía ta lại nhảy hai câu. c á i kia liền giết ta rồi. ngươi ngược lại là đ ộ n g thủ à. ta muốn là đ ộ n g thủ. ngươi chẳng phải là chết chắc à. ngươi là nghĩ kỹ muốn chết chắc phải không. ta chưa nghĩ ra à. Ta thứ sao không kỹ nghĩ những này chính là diệp trần thời khắc này tác phong cùng gậy quấy phân heo một dạng đây là khiến người ta một chút cũng là không thích bộ dáng nhìn lấy đều là tâm lý phiền cái này đây quả thực là trong lúc nhất thời không có biện pháp nào tâm tình đều biến đến là trầm trọng lên như thế đồng d ạ n g cứ thế mãi không thích hợp nha ngươi ngươi chờ đó cho ta ta sớm muộn đó là muốn lên đi giết ngươi sớm muộn ý tứ cũng là một ngày tử t ù y thời đều là có khả năng tới đồng d ạ n g ngươi còn có có thể là một mực lại nhảy cũng là không lên đây để cho ta như thế chờ a chờ chờ đến cuối cùng đây là đợi một c á c h tiệc m ị ệ ân ta là như thế đến cho rằng ngươi lại cùng ta đông tây thử nhìn một chút ngươi nhìn ta là làm sao tới thu thập ngươi vậy ngươi muốn làm sao tới thu thập ta đây ta sẽ đưa ngươi cho bóp chết bóp chết có ý tứ là hù dọa một chút ta cũng không thật sự đến ngươi cứ như vậy trong lời nói muốn bóp chết ta trên thực tế ngươi nhạc n g ư ờ i cái gì cũng không là, là a, ta cung tiến đâu. giờ phút này, theo c á c h này đối phương hét lớn một tiếng. không phải sao, cấp dưới nhất thời cũng là đem cung tiến đ ẩ y tới. theo c á c h này cung tiến đưa đến c á c h này tay của đối phương trong nội tâm. lần này, đây là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. không phải sao, đây là nhắm ngay diệp trần. đây là t ù y thời đều sẽ bắn ra đến. ngươi cho rằng cũng chỉ là hù dọa một chút ngươi. phải không, không, không, không. theo ngươi suy nghĩ đó là đi chơi c á c h nào không giống nhau. d i ệ p trần cũng không phải rất quan tâm à tay phải của hắn cũng dối ra. không phải sao. cấp dưới cũng đem công kích hướng về lòng bàn tay của hắn thì đưa đi lên. cứ như vậy, ngươi cũng nhắm ngay ta. ta cũng nhắm ngay ngươi. Đây là bất thình lình như thế một loại tình huống phía dưới. Lẫn nhau phóng thích, đinh, cung tiến đối cung tiến. như thế thì giao phong ở cùng nhau. đánh một cái lực lượng ngang nhau. đánh một cái khó phân trên dưới. uốn lượng vậy là không có phân ra tới này được cái thắng bại như thế một loại bộ dáng. đây cũng không phải là một cái khởi đầu tốt nha. cảm giác này, khiến người ta không thế nào là vui sướng là thật. cái này là lần đầu tiên l ấ n nhau đều không làm sao được đến l ấ n nhau cái kia lần thứ hai lại đến cũng không tin còn đặc biệt công c h không cách nào chúng đích sự thật chính là đích thật là công c h không có chúng đích khả năng đinh lần thứ hai không phải sao vẫn là cứng đối cứng phía dưới l ấ n nhau không có không biết sao đến l ấ n nhau lần thứ ba Lần thứ tư, lần thứ năm, cảm giác này, thật là một lần so một lần muốn tới hung tàn như thế một loại bộ dáng, như thế đồng dạng cứ thế mãi đi xuống. kết quả này, thật là có thể tưởng tượng được điều. Ta hy vọng, ngươi tốt nhất là không muốn như thế cùng ta làm càn đi xuống. A i cũng là có tì khí, ta cũng là một cái bộ dáng, a ngươi còn có tính khí, Tướng a sao Ta tại tính thế không khí? h n có quân, sau cùng hai chữ này, quả thực cũng là cắn đến đó là đặc biệt trọng, cũng là như thế nhục nhã người một loại cảm giác, tướng quân tay phải dựng đứng lên, không phải sao, đây là ra lệnh, tiến công, mấy cái này công thành chiến sĩ trong nháy mắt cũng là được bắt đầu chuyển động, điệu bộ này, cảm giác này, đây là trùng trùng điệp điệp như thế một loại tình huống phía dưới, nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại, ngươi cho sằng theo ngươi nháo chơi vui đâu, không, chuyện không thể nào, đứng mũi chịu sao chiến sĩ cầm lấy công ích cổng thành sử dụng đại một cái cọp chuẩn xác mà nói đó là mọi người tề tâm hiệp lực cùng một chỗ dẫn theo tại như vậy một loại tình huống phía dưới không phải sao đây là bước nhanh thì triển khai trùng phong đây là trực tiếp cũng là triển khai công ích đây là lần lượt công ích chúng đích phanh ầm tiếng vang lần thứ nhất tiếng vang lần thứ hai tiếng vang lần thứ ba cảm giác này cứ thế mãi đi xuống đây là muốn để ngươi kiến thức một chút người ta lời hại người ta cũng không phải theo ngươi đang nháo lấy chơi vui đâu có thể tuyệt đối không phải thời gian nhoáng một cái đây là tiến công nhiều lần về sau cái này không đây là đem cổng thành cho phá vỡ cổng thành một phá mọi người đây là lời t h ể son sắt vọt vào điệu bộ này Cảm giác Nếu à à. y ngươi rằng, sông nhiên không chơi tới vui phải. cho Tự đ n đ ề tới. k h ô như g mang được c là muốn o n g ơ i đi c á c h này trí thương mạng tổn. Nếu như cách này cách diệp trần chỉ là đã từng những người kia c á c h kia là tuyệt đối ngăn cản không nổi c á c h này đối phương thế công nhưng là diệp trần giờ phút này đã không phải là đã từng những người kia cho nên hắn cũng là có thể ngăn cản được đối phương thế công không phải sao, thổ phỉ quân đoàn, xuất động, hang ồ quân đoàn, xuất động, diệt trần quân đoàn xuất động, cái này ba c h i quân đoàn thật là xem xét phong cách thì nhìn ra được đây là không giống nhau ba cỗ thế lực, cái này thế lực xuất động một cái, một phút đ ắ p kết quả thật là có thể tưởng tượng được, tự nhiên là không phải là để ngươi có quả ngon để ăn, cảm giác này, Đây là đ t là đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó. cái này là đối phương chỗ không có nghĩ tới. đây không phải đem người ta á m toán rồi hả. cái này, đây là cho người ta chỉnh quả thực cũng là sưởng sốt một chút đây này. không phải sao. đi qua trận này hỗn chiến. đối phương cái này mới hoàn toàn chính là xác định cái này hang ồ thế lực. tuy nhiên đi qua n g ụ y t r a n g nhưng người ta vẫn là phân biệt nhận ra được.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 tại không thể nào là có phần thắng như thế một loại tình huống phía dưới như thế tiếp tục tiếp tục trì hoán quả thực chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì làm sự tỉnh nhất định là muốn làm có ý nghĩa nếu như là không có ý nghĩa người nào làm a cho nên giờ phút này lúc này cái này đại tướng quân trực tiếp cũng là tướng ở bên ngoài quân lĩnh có thể không nhận không phải sao đây là trước tiên trực tiếp cũng là ra lệnh, rút lui. Mệnh lệnh của thượng cấp là để tướng quân đem thành trì cho đánh xuống. nhưng là, hiện tại đến xem cái này hang ổ gia nhập tiến đến. thế thì còn đánh như thế nào. đương nhiên là muốn từ nơi này rút lui. bất quá, tướng quân rút lui. cái này cũng cho diệp trần dáng vẻ như vậy một cái cơ hội. truy khích, truy sát đến cùng. Nếu là đối phương có can đảm đem sau đưa lưng về phía mình, đây chính là một cái cơ hội tiến công. Nắm chắc cơ hội này, nhất định nhất định là muốn đem đối phương bắt lại mới được, cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập. Năm phút nhoáng lên liền đã qua. không phải sao, diệp trần xuất thủ. Diệp trần đây là mang theo chính mình tinh nhuệ theo bên trái quanh co, đi là cây lâm tiểu đạo. cái này thổ phỉ đâu, đó là tập kết lên bọn họ đại quân đi là bên phải cây lâm tiểu đ ả o hang ồ quân đội một mực cũng là gắt gao cắn tại cái này phía sau, nhìn như đâu, đó là bình thường truy khích, nhưng t ì thật, đ ó là ba mặt giáp k í c h chỉ là cái này chiếu tướng cũng không biết, dù sao người ta đến cùng là có bao nhiêu người hắn là không thể nào biết đến, người ta đắt là theo ngươi hai bên trái phải nhanh như vậy mã thêm roi vượt qua hắn thì càng là không thể nào thấy được muốn cũng không có hướng về như thế một cách phương hướng nhĩ g hoàn toàn là không cảm thấy đối phương lại là chết như vậy đập đến cùng nhất định phải chính là muốn xử lý ngươi như thế quá phận a thời gian nhoáng một cái mai phục cũng có gần hai mươi phút sáng vẻ đây là bắt lấy dáng vẻ như vậy một thời cơ tốt, không thể cứ như vậy đi qua, ra tay, xuất t h ủ đem đối phương cho xử lý, sưu s ư cung tiến theo bên trái tới, cung tiến cũng theo phía bên phải đến, c á c h này cung tiến cũng từ phía sau tới, giờ phút này, tướng quân đây là trợn tròn mắt, lăng thần, c á c h này là hoàn toàn không nghĩ tới cuộc thế lại là phát triển đến dạng này, công k í c h này một nhóm một nhóm đến bốn phương tám hướng cái này đặc biệt cho người ta chỉnh có chút choáng váng đây chạy chạy ra tốt chạy tướng quân trước tiên thì làm được quyết định giữ lấy núi xanh tại không sợ không có củi đốt nhất định nhất định là muốn từ nơi này thoát đi mới được thoát đi mới là quan trọng a không thể ở chỗ này như thế tiếp tục lưu lại đi xuống không phải sao theo cái này chạy trốn mệnh lệnh một chút đạt mọi người đây là một bên ngăn cản một bên thoát đi thoát đi đến gọi là một cái chật vật thì theo giờ phút này chật vật trên tình huống đến xem a chật vật như vậy đi xuống sợ không phải chuyện này nha thổi phù một tiếng diệp trần đâm xuyên qua một vị chiến sĩ trái tim tùy tiện c á c h này diệp trần là như thế nào quyết tâm tướng quân không quan trọng không quan tâm Hắn hiện tại cũng là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn từ nơi này bỏ trốn mất sảng mới được. Loại này cách đối phó đây là ngoài cái này diệp trần tính kế. đối phương nhưng phàm là muốn một điểm b ứ c mặt a. cái kia cũng không đến mức là như thế một loại bộ dáng. đối phương đây là một điểm bích liên đều không muốn a. không muốn tôn nghiêm. cứ như vậy tập trung tinh thần chỉ là muốn chạy trốn. cái này đây là cho người ta chỉnh vậy là không có biện pháp đuổi đều. một người tập trung tinh thần chính là muốn chạy. ngươi c á c h này là như thế nào đuổi được. được rồi được rồi. chỉ có thể là từ bỏ. cứ như vậy. d i ệ p trần đây là từ bỏ xếp chết tướng quân. nhưng là, hắn không buông bỏ truy khích c á c h này đối phương đại bộ đội. có thể xử lý bao nhiêu liền xử lý bao nhiêu. một mực truy khích đến t ỏ a thành tiếp theo. t h u ế mà đây là đem thành trì đều là cho thừa thế xông lên trực tiếp cầm xuống đây chính là diệt trần kế hoạch bằng thực lực nói chuyện lại chiếm lấy ngươi một tòa thành trì cái này cẩu vật tướng quân đã là đến thành trì bên trong đồng thời đã là đến trên tường thành thậm chí hắn đây là trực tiếp cũng là nhìn thấy đột kích diệt trần bọn người đối phương quân tiên phong cái kia càng là thừa d ị c h thành này cửa không đóng như thế một loại tình huống phía dưới triệt để cũng là đem cổng thành cho đẩy ra đẩy ra về sau đây là triệt để cũng là đi đến cái này đặc biệt đây là trực tiếp cũng là xâm lấn tiến đến cái này tuyệt đối không phải cái gì lời tin tức tốt cái này tên đáng chết thật là khiến người ta tương đương chính là phát điên a không vui đây là chuyện khẳng định sau đó thì sao chuyện sau đó thì biến đến là đơn giản lên chiếm cứ nơi này vậy liền không đi ra cũng là đơn giản như vậy một chuyện tướng quân theo trên tường thành xuống diệp trần cũng khóa chặt tướng quân không phải sao giờ phút này cái này diệp trần thân hình trực tiếp cũng là hướng về đối phương gần sát đi công kích này cũng là hướng về trên người của đối phương hoàn thành bao trùm tướng quân cười xuỳ một hồi còn có thể là như thế liền để ngươi cho tính kế. ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đều. i hắn, tuyệt đối tuyệt đối là sẽ không cho m ả n g ngươi cùng hắn bất luận cái gì khả năng. một lần, công c h thất bại. lần thứ hai, công c h không thành công. lần thứ ba, một cái dạng, ngươi đã là triệt để đã mất đi thoát đi tòa này thành trì khả năng. nếu như ta liên thành trì đều làm mất đi. ta còn có bích liên thoát đi a không có cho nên ta hiện tại trên cơ bản cũng là chết cái này thoát đi tâm tư không chạy cũng là như thế một chuyện vậy còn không quỳ xuống đến nhận lầm a vì sao là phải quỳ xuống tới nhận lầm ta chỉ là không thoát đi ta nói ta muốn nhận lầm không thoát đi cùng nhận lầm cũng không là một chuyện nha không biết xấu hổ nha Ta thì biết thể không hổ Ngươi xấu à. có đ Ở một lần nữa, diệp trần nói đối phương không biết xấu hổ, kiên định ý tưởng này, nhận chuẩn đối phương cũng là cái không biết xấu hổ đối phương, thiếu niên, cho dù chết, ta cũng là muốn ở vào tôn trọng tình huống phía dưới đi chết. ta là đ ị c h nhân của ngươi không phải tiểu đ ệ của ngươi. ngươi như thế không tôn trọng ta. đem ta cho làm phát bực. kích thích đến ta bảo phát đi ra hai trăm phần trăm chiến đấu lực. đối ngươi. không tốt. ngươi tại sao không nói một ngàn phần trăm đâu. còn hai trăm phần trăm. cũng không biết ngươi là nơi nào mà đến tự tin. ngươi n h ạ ngươi n h ạ diệp trần lắc đầu. thiếu niên. ngươi đây là triệt để đem sự tình phát triển đến không thể điều hòa như thế một loại cấp độ. ta, đ c là không muốn cùng ngươi như thế nói nhăng nói của đi xuống. zip zip zip, phân ra đến thắng bại đến. tướng quân hét lớn, x o á t một tiếng. diệp trần liền xông ra ngoài. là đối phương muốn chia đi ra thắng bại tới. vậy liền để đối phương đã được như nguyện tốt. muốn làm cho đối phương biết biết. Lời nói nha đây chính là không thể nói lung tung. Nếu như ngươi nói lung tung lời nói, đây là để ngươi không phải là có quả ngon để ăn. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. hai người tại c á c h này đại chiến không biết bao nhiêu c á c h h ộ i hợp như thế một loại tình huống phía dưới. c á c h này không đây là triệt để phân ra tới thắng bại. tướng quân chết rồi. thành trì cầm xuống. người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bảy chương bốn trăm sáu mươi chín muốn nói chuyện một c á c h tập đoàn quân không có một thành trì đã mất đi liên hệ những tin tình báo này là không có cách nào giấu diêm không phải sao cái này tổng bộ đã là biết được giờ phút này là cái bộ dáng gì tình cảnh tại như vậy một loại tình huống phía dưới tổng bộ bên này đã là triệu tập tất cả người thông minh suy nghĩ lấy hẳn là muốn thế nào đến ứng đối. quốc vương nhìn lấy cái này dưới cờ mấy cái này tham mưu. hiện tại liền đợi đến những thứ này tham mưu đưa cho hắn quyết định. những thứ này tham mưu đâu. ngươi nhìn ta. ta cũng nhìn lấy ngươi. cảm giác này quả thực cũng là trong lúc nhất thời cũng không có cái gì giống như ý nghĩ. chúng ta có hay không có thể dương đông g í c h tây. một vị tham mưu mở miệng. không phải sao. đại gia hỏa nhất thời cũng là hướng về vị tham mưu này nhìn đi đối phương nói tới có ý tứ là chúng ta có thể tấn công hang ồ à nếu là hang ồ có tham dự chúng ta hoàn toàn là có thể thừa dịp c á c h này hang ồ điều động binh lực đến tình huống bên này phía dưới trực tiếp cũng là xuất binh hang ồ muốn là c á c h này thừa thế xông lên đem hang ồ thành trì cho đánh xuống chập chập chập suy nghĩ một chút thì đã nghiền nha tham mưu nói ra quốc vương suy nghĩ một hồi thì gật đầu đích thật là có thể hang ồ giờ phút này bất kể thế nào nhìn đều là binh lực không đủ tại c á c h này binh lực không đủ như thế một loại tình huống phía dưới hoàn toàn là có thể hướng về đối phương triển khai công kích gan nhỏ chết đói gan lớn chết no hoàn toàn là có thể thử một chút nhìn xem l à m không tốt cũng là thành công đâu, ân cứ như vậy đến cứ như vậy đến thao tác kiên định ý tưởng này sau đó chính là đại quân đều bắt đầu chuyển động không phải sao cái này trùng trùng điệp điệp đều là người cảm giác đây là mang theo một cỗ sĩ khí thì được bắt đầu chuyển động phía trước hai lần thất bại không quan trọng lần này nhất định nhất định là muốn thành công lần này nhất định là muốn đem hang ồ bắt lại đây chính là ý nghĩ của đối phương chỉ là nhiều người như vậy xuất động là không thể nào đem hành tung ẩm dấu đi nếu như là tại c á c h này diệp trần có an bài tình huống phía dưới không phải sao đây là ngăn cách thật xa cũng đã là đã nhìn ra đầu mối tại nhìn ra manh mối như thế một loại tình huống phía dưới diệp trần bên này trước tiên thì ra lệnh tiếp viện Diệp trần sẽ không phạm đối phương phạm sai. đ ố i phương đâu. Thích như thế nào thì như thế nào. làm cho đối phương như thế tiếp tục là càn dỡ. chờ đối phương càn dỡ đến trình độ nhất định. hắn người. đây là thình lình thì đăng tràng. miễn quân mười tám tập đoàn quân đ ấ t là ngưng tụ tại c á c h này hang ổ ngoài cửa thành. bọn họ còn chuyên môn chọn lựa một tòa cũng không phải là hạc tâm thành nhưng là khoảng cách c á c h này hạc tâm lại là tương đối gần thành chỉ đến tấn công giờ phút này đâu chuẩn bị đây là làm xong còn kém là muốn tiến công chuyện sau đó thì biến đến là đơn giản lên không trần c h ờ dám vì người trước đến đều tới cái kia giờ phút này tự nhiên là muốn xuất thủ tốt hành động đi cứ như vậy những người kia quả thực cũng là trùng trùng điệp điệp thì được bắt đầu chuyển động, tiến công, tiến công. tại thời khắc này, nhất định là muốn thừa thế sông lên như thế một loại tình huống phía dưới liền đem thành trì cho triệt để chính là cầm xuống. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. không phải sao. đại quân bắt đầu tiến công. c á c h này cửa thành miệng thủ vệ chỉ là thường quy phòng ngự. vẫn chưa là muốn đến thật là có người sẽ tiến công. Trải qua thời gian dài thăng bằng làm sao có thể là đánh vỡ đâu nhưng là giờ phút này đích thật là phá vỡ cái này miễn quân đích thật là không biết chết sống đến tấn công hang ồ ba cái một bên tam giác quốc gia thực l ư ợ n kỳ thật đều là không sai biệt lắm tại như vậy một cái tình huống phía dưới cái này lẫn nhau không trêu chọc lẫn nhau quả thực cũng là rất tốt nhưng là giờ phút này miễn quân đây là t r e o chọc phải hang ồ, khiến người ta quả thực cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, hoàn toàn không biết miễn quân phần tự tin này đến cùng là ở nơi nào, là ai cho, làm sao lại tự nhận là là có năng lực có thể đem hang ồ cho triệt để cầm xuống đây, quả thực kỳ quái, miễn quân thực lực là có thể, lại là cách đánh lén, không phải sao, rất nhanh thì phá vỡ cái này cửa thành, sau đó cũng là tiến vào thành chỉ bên trong. hang ồ binh lính cũng không phải là đối thủ, cái kia cũng chỉ phải là rút lui, theo mặt khác một chỗ cổng thành rút lui đi ra, lại sau đó, cái kia chính là chờ được cái này d i ệ t trần tiếp viện, đã việc đã đến nước này, cái kia liền dứt khoát là đem hai bên cổng thành như thế một phong khóa, vây chết cái này đối phương, ngay từ đầu, miễn quân còn rất vui vẻ, không phải sao, hoàn toàn là dựa theo kế hoạch đi, công phá phòng tuyến, nhưng là, sau đó cũng là không vui, cái này đặc biệt, đây là bị vây ở nơi này nha, việc này thực đã là rất rõ ràng được chứ, cái này đáng chết cầu vật, đây là tính kế bọn họ a, cái này còn chịu nổi sao, nhất định phải là muốn từ nơi này ra ngoài mới được ý nghĩ đâu đó là tốt tình huống thực tế chính là chỉ cần là bọn họ có bất kỳ cử động đối phương liền sẽ là xuất hiện đối phương một khi là xuất hiện kết quả sau cùng cũng là hết con b ê tại c á c h này cứ thế mãi như thế một loại tình huống phía dưới kết quả thật là có thể tưởng tượng được không thể nào là tốt năm phút đồng hồ chừng mười phút đồng hồ, hai mươi phút, mỗi một lần một khi là có bất cứ đồng tính gì, đối phương cũng sẽ là phát hiện đồng thời lập tức liền là viễn trình công kích hầu hạ. đó là cái cư dân sinh hoạt thành trì, không có bất kỳ cái gì vật tư, chuẩn xác mà nói là vật tư đều bị mang đi. hiện tại thế nào, cái kia không cách nào sưu tập đến vật tư, cũng không có ruộng đất cái gì, chỉ còn sót giếng nước, chiến sĩ một khi là không ăn cơm liền xét là không còn khí lực, một khi là không còn khí lực, cái kia thật là cũng là phiền toái, địch nhân một khi là triển khai công kích quả thực cũng là liên tục đối kháng tranh khả năng đều không có, không phải sao, giờ phút này dẫn đội tướng quân đã là gấp, rõ ràng là công phá cái này đối phương thành trì, rõ ràng là đánh cho cái này đối phương quay đầu chạy trốn, làm sao làm sao đến cái này cuối cùng là phát triển đến dáng vẻ như vậy một loại cấp độ đâu đây là cho người ta chỉnh đó là tương đương v ạ n ba a hai bên cổng thành đều thử mấy lần mấy lần đều là cái thất bại cảm giác này không phải rất vui vẻ đó là chuyện khẳng định ta muốn nói một chút tướng quân hướng về phía cái này ngoài cửa thành hét lớn không phải sao một đảo thân hình đi ra người tới cũng là vô cùng xảo trá diệp trần. chỉ cần là cùng diệp trần tiếp xúc qua người liền biết. người này không thể tin tưởng. một khi là tin tưởng hắn. chết cũng không biết là chết như thế nào. mặc kệ diệp trần là muốn theo ngươi hóa đàm. là muốn thả ngươi đi vẫn là muốn tính sao. giữ lấy một cái tâm nhãn thì xong việc. hắn, thế nhưng là một cái tâm nhãn mười phần người. sau đó thì sao. tướng quân cũng không biết diệp trần cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết diệp trần nhận biết những cái kia đều chiến bại sau đó cũng là rút lui lui về không bị trọng dụng có thể tới vậy cũng là bị trọng dụng hơn nữa là cùng diệp trần ở giữa không có bất kỳ cái gì tiếp xúc người không có tiếp xúc đó là đương nhiên cũng chính là không nhận ra diệp trần nhìn chằm chằm vì tướng quân này chính mình cũng đã là đi ra gia hỏa này muốn nói chuyện gì cũng nhanh chút nói tốt nha thời gian của mình cũng không phải rất nhiều nơi nào có nhiều như vậy thời gian dối cùng đối phương ở chỗ này nói nhăng nói của những thứ này có không có đâu có phải hay không chuyện như thế đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thỉnh thế d u y ê n ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười bảy, chương bốn trăm bảy mươi sớm muộn có thể coi là thiếu niên, ngươi có thể là nhìn không ra. giờ phút này, ta vô cùng có thành ý, ta muốn cùng các ngươi cố gắng câu thông một chút, giữa chúng ta giao phong, khả năng, có lẽ, cái kia chính là cái hiểu lầm, nếu là hiểu lầm, Lấy ra nói rõ ràng liền tốt, làm sao đến mức là muốn phát triển đến như thế một loại cấp độ đâu, đối với người nào cũng không tiện, đúng không, tướng quân mở miệng hỏi, diệp trần phản ứng đối phương a, cũng không phải là rất phản ứng, không muốn cùng đối phương nói những lời nhảm nhí này, nếu như đối phương nói cũng là những thứ này không có s i n h dưỡng lời nói, như vậy, d i ệ p trần lựa chọn cũng là nhiều nhìn đối phương liếc một chút hứng thú đều không có. cái này, hết con b, thiếu niên, ta đều đ ắ t là biểu lộ ta thái độ, thái độ của ngươi đâu, giữa chúng ta là không thể câu thông giải quyết a. có chuyện gì, lấy ra sau này sẽ là nói rõ ràng, nói rõ về sau mọi người cứ như vậy hảo hảo mà kiếp sau sống, sống sót, tốt bao nhiêu nha. ngươi cứ nói đi ngươi đến cùng là muốn nói cái gì diệp trần hỏi ta hiện tại liền mang theo ta người đi chỉ coi đó là chưa từng tới ngươi cũng chỉ coi là chưa từng gặp qua ta như thế liền tránh ra vòng vây trực tiếp cũng là đưa mắt nhìn ta rời đi ta t h ề ta về sau tuyệt đối tuyệt đối là sẽ không một lần nữa đi tới nơi này có thể nha diệp trần đáp ứng đối phương tướng quân đâu, có chút trợn tròn mắt, cái gì nha đây là, cái này, cái này nói tốt, đàm phán là một cái ngươi tới ta đi lẫn nhau phủ định quá trình, như thế tới tới lui lui phủ định đề nghị của đối phương vô số lần bộ dạng này mới có thể là có linh hồn à. nhưng là, giờ phút này hắn thì nhẹ nhàng như vậy cùng diệp trần nói tốt đây coi như là cái tình huống như thế nào. đây quả thực là khiến người ta có chút mơ hồ như thế một loại cảm giác đâu. cái này, đây là không biết là cần phải tin tưởng đối phương vẫn là không cần phải tin tưởng đối phương. cơ hội mày tại trước mắt, tướng quân cảm thấy, giữa người và người, nhiều ít vẫn là cần phải có chút tín nhiệm, ân, nếu là đối phương cho mình như thế một c á c h rời đi cơ hội, chính mình cẩn thận một chút. sau đó cũng là suất lính thuộc hạ của mình từ nơi này rời đi chẳng phải xong việc a tướng quân mang người đi ra hắn đâu nhìn như vậy liền giống như là cũng không nhiều nhìn cái này diệp trần liếc một chút như thế một loại cảm giác mang theo cấp dưới trực tiếp cũng là hướng về chính mình thành trì phương hướng rất gần đi là như thế một chuyện a là thuận lợi như vậy chính là có thể trở về a phía trước hiện tại, cái kia cũng là vì cho ngươi như thế một loại sẽ không tìm ngươi phiền phức cảm giác, làm cảm giác cho ngươi về sau. c h ậ p c h ậ p c h ậ p cái kia chính là xuất thủ sự tình, làm xuất thủ thời điểm đến, thật là là người nào tới van cầu tình đều vô dụng. diệp trần cấp dưới biết rất rõ hắn là cái gì người. cho nên, làm diệp trần giờ phút này lúc này hạ tác chiến mệnh lệnh về sau. những thuộc hạ này đó là trần chờ chút nào đều không có hành động vậy liền xong việc công kích làm vậy liền xong việc d i ệ p trần có thể là cái thứ nhất liền xông ra ngoài hắn là trong lòng bàn tay đao đó cũng là tại trong nháy mắt cũng là làm ra ngoài đây là trực tiếp cũng là đâm xuyên qua vị này chiến sĩ thân thể cái này chỉ là vừa mới bắt đầu sau đó cái kia chính là thu thập cái thứ hai. sau đó. cái kia chính là thu thập cái thứ ba. sau đó. cái kia chính là cái thứ tư. không phải sao. giờ phút này lúc này vì tướng quân này thế nhưng là trực tiếp cũng là nắm chặt chuôi đao hướng về diệp trần đi đón. hắn, hắn đây là muốn giết cái này đáng chết diệp trần a. thật tốt theo ngươi đối thoại. ngươi cứ như vậy. ngươi đây quả thực là không có nghĩ qua là muốn để người ta tốt như thế một loại bộ dáng a. đinh đinh. hai người đánh nhau. hai nhánh quân đội cũng là đánh nhau. tướng quân bên này quân đội tại c á c h này sĩ khí phía trên. cái kia chính là thiếu nghiêm trọng. bọn họ là muốn trở về. nhưng là, hiện tại gặp phải diệp trần đám người đánh lén. quan trọng quan trọng. Diệp trần bọn người thời khắc này cử động cũng là không biết xấu hổ đánh lén. cái này để người ta không có cách nào tiếp nhận a. thật đinh đinh, không phải sao. hai người kia tiếp tục giao phong cái này. mà, vì tướng quân này cấp dưới đâu. đây là chết càng ngày càng nhiều. như thế đi xuống. mấy cái này cấp dưới quả thực cũng là phải chết sạc h sành xanh. cái này. cái này đổi lại là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý tiếp nhận tướng quân cũng giống như nhau tướng quân nói với chính mình nhất định nhất định là không nên bị đối phương cho nắm mũi dẫn đi không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh tuyệt đối tuyệt đối không cho phép à kết quả đây ngươi suy nghĩ cũng chính là ngươi suy nghĩ mà thôi người ta đó là một chút cũng là không bị tâm tình của ngươi cho ảnh hưởng người ta như thế yên ổn tiếp tục công k í c h tới cái này đối phương người ta chuẩn bị như thế một mực công k í c h đến đi người ta đây là nghĩ k ỹ liền phải là muốn như vậy không thay đổi ta muốn theo ngươi nói một chút ngươi làm sao còn tin tưởng ta lần trước cũng cũng là bởi vì ngươi tin tưởng ta nhìn thuộc hạ của ngươi bị công k í c h của ta、à? ngươi còn tin tưởng ta ngươi biết thuộc hạ của ngươi đối ngươi là phải có bao nhiêu thất vọng a bọn họ tin tưởng ngươi ngươi tin tưởng ta sự tình nói rõ thật cách kia sai à ngươi còn muốn để ngươi những thuộc hạ này một lần nữa sai à ta ta chỉ là muốn trở về xưng a rồi ngươi muốn trở về không có xưng a rất tốt ngươi hẳn là nghĩ cũng là trở về Ta không vấn gì có có vấn đề gì à. ừ, ta chỉ như thế đến cho rằng, vậy ngươi liền không thể là thả ta rời đi à. không thể à. ta vì sao là muốn thả ngươi rời đi đâu, ha ha ha, thiếu niên, ngươi, ngươi không muốn là cùng ta làm loạn, nghe không, ta muốn là như thế một tức giận điên rồi, không biết là sẽ làm ra đến sự tình gì tới, ta nhắc nhở ngươi, chập chập chập, u y hiếp ta, diệp trần thế công, triển khai, ngươi u y hiếp hắn, hắn liền thu thập ngươi, nếu là hắn có nửa điểm quan tâm ngươi, hắn cũng là thua, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, không phải sao, diệp trần công yích, đây là không dứt cũng là hướng về c á c h này chiếu tướng trên thân chào hỏi đi, tướng quân giờ phút này, cũng là không cùng diệp trần kéo con bê những thứ này có không có, giờ phút này cứ như vậy một cái ý nghĩ mặc kể ngươi những thứ này nhất định nhất định là muốn theo diệp trần thì rác bên trong triệt để cũng là bỏ trốn mất dạng nếu là có ý tưởng này nhất định là muốn làm theo mới được chạy cứ như vậy chạy thoát đi nơi này sau đó thì sao diệp trần đây là lạnh nhạt nhìn lấy tướng quân bóng lưng hắn hướng về đối phương cấp dưới chào hỏi đi tướng quân nghe cái này sau lưng truyền đến kêu thảm. Mặc kệ, giờ phút này, việc cấp bách nhất định là đi ra ngoài. Bởi vì làm chủ tâm cốt đều chạy. đại gia hỏa đây cũng là một lòng một dạ liền muốn chạy. như thế một không quan tâm thoát đi. không phải sao. trong nháy mắt, đây chính là chết cái ngũ thành. cái này ngũ thành tổn thất. cái kia có thể nói là tổn thất nghiêm trọng a. cái này còn lại ngũ thành còn cũng không phải là khỏe mạnh sự tình gì đều không có trên người của bọn hắn đây chính là mang theo cái này trí mạng thương tổn hai con mắt của bọn họ c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm phương hướng sau lưng cũng chính là cái này phương hướng sau lưng cho bọn hắn mang đến khuất nhục bút c h ứ n g này thật là sớm muộn có thể coi là người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bảy Chương bốn trăm bảy mươi một cứ như vậy làm người tức giận. không phải sao. cái này miễn quốc tổng bộ. một lần nữa đó là tiến vào hội nghị trạng thái. người này. đây là cho quân đội của bọn hắn tạo thành tổn thất không nhỏ. tình huống này quả thực cũng là khiến người ta không tiếp thụ được. phải tìm đúng mới phiền phức mới được. như thế nào tìm. đó là cái vấn đề. mọi người đây là cần mỗi người phát biểu ý kiến của mình à sau đó thì sao rằng co cũng là tốt một hồi không có bất kỳ cái gì người nguyện ý rủi ro ai cũng đã nhìn ra địch nhân không thật là tốt ứng đối chiêu xấu của ngươi người ta trực tiếp cũng là phá giải. cảm giác này tựa như là thời khắc đều là nhìn chằm chằm ngươi tại một dạng cái này đây cũng quá x ọ a người ân dáng vẻ như vậy địch nhân hay là không nên t r e o chọc đối phương tương đối tốt đối phương thích như thế nào thì như thế nào đi đương nhiên quốc vương muốn là ra lệnh bọn họ cũng là sẽ hành động nhưng là chỉ nhìn bọn họ đến sách đi ra đề nghị từ đó là nhận gánh trách nhiệm h ừ cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào bên này diệp trần ngay tại cái này hang ổ biên giới thành bên trong tới lui đ o ạ a này thành trì cũng chính là bị người ta miễn quân tấn công xong đến sau đó lại là bị hắn cho đoạt thu hồi lại thành trì thật nơi này không có cái gì tất cả cây nông nghiệp đều là tại thành trì bên ngoài tất cả vật tư đều là nắm giữ tại cá nhân hoặc là quân đội trong lòng bàn tay người ta một công đánh mà đến nơi này cư dân liền bắt đầu theo mặt khác một cánh cửa thoát đi đây là phân phút cũng là bỏ trốn mất dạng liền xem như đối phương tiến đến cũng là đoạt đi một tọa thành trống không cái này đối phương thật là hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại là chiếm cứ sáng vẻ như vậy một tọa thành trì đây là chạy liền một chi cung tiến đều không lưu lại cho ngươi đến trực tiếp chính là cho ngươi cả quay cuồng giờ phút này diệt trần là lắc lư một chút liền chuẩn bị rời đi tới cũng không định ở chỗ này làm quá nhiều lưu lại chính là không phải sao đây là nhìn thấy cùng với chi không hài hòa một màn. có thể là bởi vì cuộc chiến đấu này. có người đây là có tổn thất. người bình thường này có tổn thất cái kia không có gì. chính mình yên lặng tiếp nhận. cái này không người bình thường người có tổn thất liền bắt đầu cướp đoạt. giờ phút này. cái này diệp trần chỗ nhìn thấy tình huống cũng là cướp đoạt. không phải sao. đối phương chính đang cướp đoạt. đối phương đây là muốn đem người khác đạt được đồ vật cho cướp được phía bên mình đến đoạt đến đến cái kia chính là mình cái thế giới này chính là cái này bộ dáng nắm tay người nào lớn người nào thì ăn được nhiều có m a u bệnh a không có tật xấu đúng hay không vậy nếu là tại bình thường đối phương cũng là không có gặp phải cái này diệt trần đối phương muốn làm cái gì thì làm cái đó Muốn là tại hiện tại, đối phương gặp diệp trần. Chập chập chập. cũng không phải ngươi muốn như thế nào liền có thể như thế nào. diệp trần ra hỏa này. cái kia là tuyệt đối tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy liền đem ngươi cho buông tha. diệp trần hướng về đối phương đi đi. đối phương đoạt một chút thực vật. cũng không phải vật gì có giá trị. bất quá, xã hội này. t h ự c vật c á i kia chính là lớn nhất vật có giá trị. không tiếp thù phản bác. đối phương bản ý là chuẩn bị rời đi. đáng tiếc là, giờ phút này d i ệ p trần trực tiếp cũng là ngăn chặn đường đi của đối phương. tại ngăn chặn đường đi của đối phương như thế một loại tình huống phía dưới. không phải sao. đây là chừng chừng nhìn c h ằ m c h ằ m đối phương nhìn lấy. tại chừng chừng nhìn c h ằ m c h ằ m đối phương nhìn tình huống phía dưới. Đây là muốn hù chết đối phương cái này cháu con rùa ngươi người này thật là rất làm người ta không thích ngươi vì sao là muốn chắn ở đường đi của ta ngươi là điên mất rồi còn là như thế nào đối phương nhìn lấy diệp trần hỏi diệp trần nhún nhún vai ngươi đây là không chuẩn bị trả lời ta cái gì ngươi là người tâm a ngươi cùng ta diễn kịch câm đâu đúng không ngươi xác định nhất định khẳng định chính là muốn như thế chó đi xuống đúng không đúng thế đúng thế diệp trần gật đầu rất tốt ngươi thật thật là cùng ta suy nghĩ cái kia là hoàn toàn không giống ngươi đây là so ta suy nghĩ muốn tới đến đó là khí nhiều người a ta cố ý mục đích của ta chính là vì đưa ngươi cho chỉnh đó là rất tức giận ta muốn bước điên rồi ngươi con chó con này con non vậy ngươi gặp qua cái này a đối phương theo trên thân rút ra một thanh đ o ạ n đao giờ phút này là nắm chặt đ o ạ n đao trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trần nhìn lấy hắn muốn biết một chút diệp trần đến cùng là sợ vẫn là không sợ vũ khí của hắn cái này là một thanh đ o ạ n đao cái này muốn nhìn nắm chặt tại người nào trong lòng bàn tay nếu như là nắm chặt tại trong lòng bàn tay của hắn nếu là hắn đem đ o ạ n đao múa lên cái này lần lượt, cái này muốn là hướng về diệp trần trên thân một phút đắp, chập chập chập, đây là một trăm linh muốn đem diệp trần giết chết, thiên vương lão tử tới cũng sẽ không là có bất kỳ thay đổi nào, cũng là như thế một chuyện. sau đó, diệp trần đùi phải, uốn lượn, trực tiếp cũng là sử dụng xương bánh chè làm điểm công kích hướng về cái này đối phương thần phía trên, hung hăng va chạm đi lên, thì hỏi ngươi khó chịu không khó thụ đi đối phương b ư n g chín eo của mình tử hắn nói với chính mình tỉnh táo nhất định nhất định là muốn tỉnh táo lại người này là cố ý ân cố ý s á n g vẻ như vậy ngươi không nếu như bị đối phương cho nắm mũi dẫn đi dạng này không thích hợp ầm lại đến một chút phanh ầm lần này lại là một chút thì hỏi ngươi làm người tức giận không ầm,、um, ta, ta sai rồi. được hay không. đối phương hét lớn. ầm,、um, ta liều mạng với ngươi. đối phương cũng mặc kệ diệp trần có phải hay không công kích. trực tiếp cũng là hướng về diệp trần trên thân thì múa lên cây đ a o này. hắn muốn ôm lấy đồng quy vô tận mục đích đến bắt chuyện diệp trần. kết quả, diệp trần cái này hai đầu ngón tay g ẹ p lấy. không phải sao. vài phút cũng là nắm trong tay đối phương cây đao này. đối phương hiện tại đây là không thể động đậy mà mảy may. tiến lên không có khả năng. lui lại không có khả năng. rất là b ấ t l ự c n a. ta nhất định là muốn liều mạng với ngươi. cho dù là cái này đối phương giờ phút này đao đều không rút ra được. khí tràng cũng vẫn còn. đây chính là hành động lên không đủ mà đưa ngươi cho như thế nào như thế nào. vậy cũng phải là muốn mạnh miệng một chút cũng là như thế một cái chó đức hạnh cho dù là làm người ta không thích cũng phải là như thế một mực đi xuống quản ngươi những thứ này đâu cho nên diệp trần nhìn đối phương hỏi cho nên ngươi đều nhìn không ra a lửa giận của ta đ ắ t là triệt để đi lên là triệt để đó a a nhá diệp trần tùy tiện ứng phó một chút cái này một mực tại công k í c h đối phương đùi phải xương bánh chè. giờ phút này đó là một lần nữa triển khai công k í c h hơn nữa là hướng về đối phương thận phía trên hoàn thành bao trùm. phanh phanh thanh âm kéo dài vang lên. đối phương khóc. hắn từ đại lực lăn lộn giang hồ chạy xã sẽ đã nhiều năm như vậy. chưa bao giờ là như thế đồng d ạ n g mất mặt qua. hắn cũng chính là lạc đàn làm cho đối phương cho bắt gặp. Muốn là huyên đ ệ của hắn ở chỗ này. Hắn đặc biệt đó là muốn làm sao thu thập đối phương liền có thể làm sao thu thập đối phương. cái này đáng chết. chuyên môn cũng là nhìn chằm chằm lạc đàn hắn đến khi phụ. không biết xấu hổ a. sau đó thì sao. cái này diệp trần cũng mặc kệ từ đại lực nội tâm hoạt động là như thế nào. cái kia tới công k ích tiếp tục đến thì xong việc. đánh cho ngươi đây là ngoan ngoãn thì xong việc. không cho ngươi có quả ngon để ăn thì xong việc cứ như vậy làm người tức giận người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bảy chương bốn trăm bảy mươi hai cũng không truy hích cả dừng một chút cái này thành trì bên trong kỷ luật đem một ít cái hung hăng càn quấy ra hỏa đây là cho tóm lấy dạo phố sau đó đâu cái này diệp trần liền rời đi thành trì Hắn mang theo tinh nhuệ đi tới người ta miếng u ố c biên cảnh. Miếng u ố c bên này, một mực không có bất kỳ cái gì cử động, cái này để người ta bao nhiêu là có chút bất an. Hắn đều như thế kích thích người ta. người ta cần phải hoàn thủ mới đúng a. sao thế? t r ư ớ n g mắt hắn a. không có thèm hoàn thủ a. bộ dạng này không thể được. không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh. cái này diệp trần đã là nghĩ kỹ. không có bất kỳ cái gì mập mờ liền muốn hướng về cái này trên người của đối phương ra tay độc á p cũng là đơn giản như vậy một chuyện. phía trước cũng là miễn q u ố c một chỗ cổng thành ân, chính là chỗ này. nơi này là làm điểm đột phá tồn tại địa phương. muốn đem nơi này cho đột phá mới được. diệp trần nhìn thoáng qua chính mình đám tiểu đồng bạn. mọi người đâu. đó cũng là gật gật đầu. biểu thì chính mình chuẩn bị xong, s ư u diệp trần liền xông ra ngoài, vì này chiến sĩ tại nhìn thấy diệp trần xuất hiện về sau, lúc này há h ố c miệng ra liền muốn gọi, hắn muốn để đại gia hỏa đều cảnh giác lên, ý nghĩ là tốt, cũng là diệp trần đều làm xong muốn đánh lén chuẩn bị làm sao có thể là để ngươi đem hành tung của hắn cho tuyên dương ra ngoài đâu, trong nháy mắt tới gần, tới gần cũng là một đao, một đao trực tiếp cũng là đâm xuyên qua vị này chiến sĩ trái tim. cái này, cũng là mới bắt đầu. sau đó, cái kia chính là cái thứ hai. lại sau đó, cái kia chính là cái thứ ba. như thế, đây là giết chết được mấy cái. cổng thành cũng là tại lúc này triệt để đóng lại. ngươi đến ngươi. người ta vậy là không có biện pháp trưởng khống. đó là, ngươi đã đến về sau. người ta trực tiếp cũng là từ bỏ cái này thành chỉ bên ngoài quân doanh. Trực tiếp cũng là đem cửa đ ó n g lại. Trực tiếp cũng là tiến vào vị trí chiến đấu. xa như vậy trình đột kích nhiễu ngươi. không có m a bệnh a. cái kia. giờ phút này việc cấp bách cũng là đem cái này trong quân doanh chiến sĩ cho ăn. cái này đều không có khó khăn quá lớn. bị từ bỏ chiến sĩ cũng chỉ có một hai chục cái mà thôi. cái này quân doanh xây dựng là để cho tiện xuất binh bình thường ở chỗ này phòng ngự cũng không có nhiều người chỉ là một tiểu đội mà thôi giờ phút này cái này mười hai mươi người đã là bị thu thập không còn sót lại năm cái hiện tại cái này năm cái cũng là bị bao bọc vây quanh bọn họ cứ như vậy lưng tựa lưng cùng một chỗ không phải sao đây là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy nhận chuẩn, khóa chặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ là hướng về diệp trần trên thân tới ra tay, cũng không phải theo ngươi nháo chơi vui, sao thế đây là, diệp trần nhìn đối phương hỏi, không có sao thế n h a ta có thể sao thế đâu, đúng hay không, đối phương nhúng nhúng vai, ngươi không đầu hàng a, diệp trần hỏi, ta t i ề n trí súng không phải đầu hàng người a, a a, Ta đã biết, diệp trần đã là d ơ lên đồ đao. không phải sao, ngươi không đầu hàng. hắn đành phải là chu diệt ngươi. hắn cũng không có cách nào a. cho ngươi cơ hội. ngươi cũng không muốn a. cái kia cũng chỉ phải là tiến ngươi lên đường. thiếu niên, ngươi muốn làm gì. tiên trí xuống nhìn lấy diệp trần hỏi, giết ngươi nha. diệp trần nhún vai nói ra. thiếu niên, ngươi không muốn như thế ngông cuồng được hay không ngươi cho ta một chút mặt mũi được hay không ta cũng là sĩ diện người à ngươi yêu hay không yêu mặt mũi cùng ta có quan hệ à thiếu niên ngươi bộ dáng này không tốt không thích hợp tiện trí súng nói ra ta phù hợp không thích hợp cũng là ngươi có thể nói tính toán ta cứ như vậy không thích hợp đi xuống ngươi có thể đem ta như thế nào diệp trần hỏi Tian t r í súng hít sâu một hơi. cảm giác này, thật là đ ầ u đều là đau. đặc biệt, đây là bởi vì đối phương quan hệ, tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn. người này, rất tốt, tỉnh táo. người này càng là như thế kích thích ngươi. ngươi thì càng muốn tỉnh táo lại không thể bị đối phương cho tính kế a. ngươi đến cùng là muốn làm gì. Tian t r í súng hỏi, Ta, ta chính là muốn đồng thủ a. Ta không theo ngươi nghiên cứu đồng thủ sự tình. Thả ta đi. như thế nào. tiên trí dũng không biết xấu hổ hỏi. diệp trần lắc đầu. làm sao có thể là đơn giản như vậy liền đem đối phương đem thả đi rồi. làm đến tựa như là mình sợ đối phương một dạng. sau này mình còn ở đó hay không c á c h này trên giang hồ lăn lộn. thả. đó là khẳng định không có khả năng đơn giản như vậy liền thả đây là chuyện khẳng định thiếu niên chúng ta làm rõ ngươi nhìn có phải hay không như thế một cái tình huống chúng ta đây có chuyện gì cái kia là có thể nói rõ rồi chứ ngươi có cái gì không thoải mái ngươi nói cho ta biết ta xem một chút có hay không có thể giúp ngươi điều chỉnh một chút ta không có cái gì không thoải mái à Ta thể thoải Thiếu thái độ này vậy liền không đúng. Rất không đúng. biết、không? Ta biết biết Ha ha có có cái cái chơi chứ. cần cái chơi không ha. không không không. Không nha. mái niên. Ngươi liền Ngươi gì đúng. đúng. gì này này này làm đâu. độ đồ đồ vậy ừ, thiếu niên, ta cảm thấy, ngươi cũng hẳn là có thể nhìn ra được, ta ở vào như thế một loại t ù y thời đều sẽ bạo phát trạng thái bên trong. Lúc nào cũng có thể sẽ bảo phát ngươi biết là cái có ý tứ gì à. Lão lời hại. ừ, nói nhảm nhiều quá. Diệp trần đ ồ n g thủ. Ui, ui ui ui. ngươi cái này nói không lại thì đ ồ n g thủ thật là là không thích hợp à. Tiền trí súng hét lớn. người ta cũng không nghe ngươi. trực tiếp liền đến. cái này đa khoang kiếm ảnh công kích đã là hướng về thân này phía trên hoàn thành bao trùm. có thể nhìn ra được. tùy tiện ngươi cách này là như thế nào tránh né không có ý tứ cách kia liền không có tránh đi khả năng có thể nhìn ra được người ta cũng không phải là một c á c h có thể nói chuyện với nhau người giờ phút này thì không có nghĩ qua là muốn theo ngươi nói chuyện với nhau đến giải quyết vấn đề trực tiếp chính là muốn theo ngươi phân ra kiếp sau chết đi đinh đinh miễn c ứ n g cũng là đem c á c h này một đợt công kích cho đến c ả n lại cách kia vòng tiếp theo đâu, lại đến đâu, còn tới đâu, cái này rõ ràng là sớm muộn gánh không được như thế một loại tình huống, cái này đặc biệt, cứ thế mãi đi xuống thật là là khiến người ta khó chịu a, thổi phù một tiếng, cái này tâm huyết phóng một cái, thật là toàn thân trên dưới đều nhẹ nới lòng, tiện trí xuống thì cảm giác mình mềm nhũng, trước nay chưa có tốt, cũng là như thế ngạc một chuyện, lại nhìn cái này diệp trần, thẳng không lăng trèo lên nhìn c h ầ m c h ầ m tiền này t r í súng, quản ngươi những thứ này đâu, ngươi thích tính sao thì tính sao thôi, nhiều sự tình đơn giản, thổi phù một tiếng, đao đ t là triệt để rút ra, tiền t r í súng không cứu nổi, sau đó cũng là hướng về tiền t r í súng những thuộc hạ này tới ra tay, thật là ra tay lên nửa ngón tay mềm ý tứ đều là không có, đây là lần lượt, trực tiếp cũng là ra tay độc á p những thuộc hạ này ở vào dáng vẻ như vậy thế công bên trong, bọn họ ngược lại là ra sức phản kháng tới. hữu dụng a, không phải sao, đây là bị đánh cho đây là hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, cái thứ hai, chết, cái thứ ba cũng đã chết, cái thứ tư cũng đã chết, đều đã chết, sau đó thì sao, trên thành tường này viễn trình công k í c h đã là triển khai. Diệp trần ra lệnh để mọi người rút lui. không phải sao. bên trong thành chiến sĩ cũng không truy k í c h tùy tiện ngươi rời đi. người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bảy. chương bốn trăm bảy mươi ba mang ngươi đi. cũng cũng là bởi vì c á c h này diệp trần cử động. giờ phút này, đối phương đây là triệt để thu c á c h này ngoài cửa thành tất cả chiến sĩ. Tất cả ngoài cửa thành tất cả chiến sĩ đều thu nạp đến bên trong thành. Sau đó cũng là đóng lại tất cả cổng thành. giờ k h ắ c này trực tiếp cũng là tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. cái gì là thời gian chiến tranh trạng thái đâu? vậy nếu không có tất yếu, ngươi tốt nhất là liền gia môn cũng không muốn đi ra. ngươi cũng không muốn ảnh hưởng người ta quân đội điều động chiến sĩ. sau đó, cổng thành bên này là hoàn toàn phong bế. tiến vào cấp sơ đề phòng bên trong, t ù y thời đều sẽ đem viễn trình công kích bày biện ra đến trở ngại ngươi con đường tiến tới. không phải sao, diệp trần đổi một cánh cửa, vẫn là ý đồ làm đánh lén. nhưng là, đây là liền đánh lén người cũng không cho hắn lưu. đi một chuyến uồng công, cái kia diệp trần đương nhiên là không cam lòng. nhìn c h ầ m c h ầ m c á c h này hỏa lực thì ý đồ là leo lên đến trên thành tường này đi. chỉ là, mặc kệ diệt trần người là như thế nào yểm hộ hắn, cái này đều không trở ngại cái này trên lầu người tại cái này không xuất hiện như thế một loại tình huống phía dưới, vẫn là có thể triển khai công ích, đây là mù ném đồng d ạ n g đem những đá này cho ném bắn ra, mặc dù là chính xác có chút bất công, nhưng là, không biết sao người ta đây là số lượng nhiều, tại số lượng này nhiều như thế một loại tình huống phía dưới luôn có tảng đá là có thể hướng về cái này diệt trần đập tới cái này lần lượt tránh né thật là để diệt trần không có cách nào hướng về phía trước tiến thêm mảy may ngươi cũng không biết đối phương tồn kho đến cùng là có bao nhiêu ngươi còn không biết đối phương có phải hay không có cái gì còn lại thủ đoạn cái này cái này thật là l ú n túng tại như vậy một loại tình huống phía dưới không phải sao, diệp trần đành phải là lui xuống dưới, diệp trần đành phải là từ nơi này rời đi, hắn đều rời đi, thuộc hạ của hắn tự nhiên là đi theo hắn cùng đi, chơi đùa không ra cái gì nhiều kiểu đến, không rời đi, lại là có thể như thế nào, mặc dù là rất nhiều không cam tâm, nhưng là, giờ phút này chỉ có thể là làm đi ra dáng vẻ như vậy quyết định đến, đây chính là người ta thái độ đóng cửa không ra không đánh với ngươi nhưng là thời khắc phòng bị cùng ngươi để ngươi quả thực chính là không có may có thể chui làm người tức giận a thời gian nhoáng lên liền đã qua nửa tháng cái này thời gian nửa tháng không phải sao đây là để miễn q u ố c bên này cũng là buông lòng có chút đề phòng đã là bắt đầu điều động người đi ra tuần tra dù sao cứ như vậy một mực đề phòng đi xuống cái kia cũng không phải chuyện này bị tổn thất nghiêm trọng nhất thế nhưng là chính bọn hắn loại cư dân này không thể tự do tự tại trạng thái thật là thật không tốt thời gian nhoáng một cái không phải sao đây là đến mặt trời trói trang giữa chưa đây cũng là thay ca thời điểm giờ phút này tại thành này bên ngoài chiến sĩ hướng về bên trong thành thời điểm ra đi một đạo thân hình đến c á c h này chiến sĩ phần đuôi hắn cũng là diệp trần diệp trần đây là cải trang cách ăn m ặ t m ặ t lấy đó là cùng đối phương một c á c h dạng đồng thời hắn đã là thăm dò rõ ràng đối phương quy luật đối phương là mười người đến mười ba người vì một tiểu đội tại như vậy một loại tình huống phía dưới đối phương vậy là không có một cái chính xác số tiền. Hắn chỉ cần là ở vào cái này đội ngũ sau cùng mới. tại đội ngũ này cũng không phải rất chú ý tình huống của Hắn phía dưới. thay ca chiến sĩ càng là sẽ không chú ý Hắn. không phải sao. đây là quang minh chính đại cũng là trà trộn đi vào. trà trộn vào đến là rất dễ dàng. nhưng là một mình ngươi trà trộn vào đến có thể làm gì. người ta dáng vẻ như vậy thiết lập cũng là không sợ n g ư ờ i trà trộn vào đến n g ư ờ i muốn đại quân đối trọi triển khai công y c h người ta t ù y thời có thể lấy lại tinh thần n g ư ờ i muốn một người hai người trà trộn vào đến là người ta là không có lấy lại tinh thần chỉ là n g ư ờ i c á c h này cũng cấu không thành được bất kỳ uy hiếp gì à diệp trần loại này người đó là một khi trà trộn vào đến liền x é t là kích động c á c h này đối phương nội bộ nhân viên tại như vậy một loại tình huống phía dưới liền x é t là cho đối phương tạo thành nội loạn bộ dạng này nội n g o ạ i giáp kích thật là vài phút liền có thể phá vỡ đối phương t ổ n g thành diệp trần tìm một cái cơ hội thì thoát ly đội ngũ này không phải sao vừa mới thoát ly đội trưởng này liền phát hiện đội ngũ thiếu mất một người kỳ thật đi không đơn thuần là thì diệp trần một người thoát ly còn có một người cũng là thoát ly đội ngũ chuẩn bị đi ra chơi một chút đội trưởng rất biết rõ chính mình có bao nhiêu người không phải sao muốn là thiếu một cái diệp trần không có gì muốn là thiếu một cái đội viên cũng không có gì muốn là đốt đi diệp trần tăng thêm đội viên cái kia chính là triệt để thiếu mất một người dĩ nhiên chính là muốn đem thiếu người này tìm cho ra không thể là để hắn nguy hại cái này thành trì bên trong nữ tính. miễn quốc loại địa phương này. Quân đội cũng là những cư dân này linh hồn. mấy cái này trà trộn tại trong quân đội nam tính một khi là có cái gì không tốt ý nghĩ. mặc lấy y phục này liền đi thông đồng những thứ này nữ tính. nhất câu dừng cũng là một cái chuẩn. thời điểm then chốt thật là không thể cho phép có sờ căng đan a. đội trưởng vẫn chưa là đem đội viên cho tìm tới. Hắn đây là đem diệp trần cho tìm được. Ai bảo diệp trần mặc lấy quân đội y phục đồng thời hoàn toàn thì là ở vào chính mình du đãng trạng thái bên trong đây. d i ệ p trần đã là phát hiện có người theo dõi chính mình. không phải sao. không có hai lời. không có bất kỳ cái gì mập mờ thì hướng về vô cùng vắng vẻ địa phương đi đi. đội trưởng đâu. cũng là không có bất kỳ cái gì mập mờ thì đi theo. tại c á c h này vắng vẻ địa phương diệp trần đã là đã ngừng lại tiến lên tốc độ hai con mắt của hắn âm nhu nhìn chằm chằm đội trưởng nhìn lấy thật là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu a ngươi c á c h này là mình đầu nhập vào c á c h này địa ngục bên trong khiến người ta c á c h này là làm sao nói ngươi là tốt diệp trần đây là khóa chặt đội trưởng t ù y thời đều sẽ làm ra đến bất cứ chuyện gì tới đội trưởng đâu, cũng là khóa chặt diệt trần. ngươi nhìn ta chằm chằm, ta nhìn chằm chằm ngươi thôi. nhiều sự tình đơn giản. hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm đối phương. k ỳ thật, đội trưởng chỉ là muốn hỏi một câu người này vì cái gì ở bên ngoài du đãng. đối phương không phải thuộc h ạ của hắn hắn không tốt quản, nhưng là không thể mặc kệ, nhưng là người này lại là một đôi mắt tràn ngập địch ý nhìn lấy hắn cái này còn chịu nổi sao ai sợ ai a đội trưởng đương nhiên thì là cảnh giác lên t ù y thời phòng bị ra hỏa này triển lãm hội mở bất kỳ hành động gì chỉ cần là d i ệ p trần có bất kỳ cử động hắn liền sẽ là trước tiên phát hiện đồng thời trước tiên ứng đối vì sao theo ta vì sao đang làng vãng hai người cơ hồ thì là đồng thời mở miệng hỏi thăm Ta không muốn trả lời ngươi. Diệp trần là không có cách nào trả lời đối phương. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra muốn thế nào đến vô ích. cái kia tùy tiện loạn biên mà nói rất dễ dàng lỗ hồng trồng chất. cái kia cũng không tiện. cho nên dứt khoát cũng là không muốn trả lời thì không trả lời tốt. Ta muốn dẫn ngươi rút quân về doanh. ngươi không có ý kiến c h ứ Ta có ạ. Ta không muốn trở về đi. Diệp trần dứt khoát trực tiếp cũng là cự tuyệt đối phương. ngươi muốn thì ngươi muốn thôi. ngươi muốn ta lại không muốn. ta làm gì là phải nghe ngươi. ngươi thích tính sao thì tính sao đi. l ờ i nhắc là phản ứng ngươi là thật. ta không phải đang cùng ngươi nháo chơi vui. ta cũng là thành tâm thành ý nha. Diệp trần hướng về phía đội trưởng nói ra. đội trưởng hít sâu một hơi.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 cái này là sống bắt đầu chuyển động cái này mười ngón tay đầu đều sống bắt đầu chuyển động tùy thời đều là làm xong muốn tiến công muốn đ ả kích đối phương như thế một loại chuẩn bị hắn không phải đang cùng đối phương nháo chơi vui nếu là hắn như thế vừa ra tay h ừ thật là phân phút liền muốn cho cái này đối phương mang đến đ ả kích nặng nề đội trưởng vẫn luôn là không có xuất thủ chính là vì cho diệp trần cơ hội hiện tại đến xem cái này tựa như là không cần thiết. này người ta diệt trần là một chút cũng là không có thèm muốn cơ hội này. được được, không có hàn huyên. đúng không. hoàn toàn là không có câu thông như thế một loại khả năng. đúng không. nhất định phải là như thế đồng d ạ n g đi xuống. đúng không. làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi. đội trưởng thân hình. nhoáng lên dưới cũng là liền sông ra ngoài. liền xông ra ngoài cũng là triển khai công ích, công ích triển khai. đây là nhìn lấy liền là phi thường dọa người a. lần này một lần quyền k ích. cái kia thật là là lực sát thương mười phần. phi thường kinh người. giờ k h ắ c này, đây là muốn sử dụng giày đặc thế công triệt để cũng là đem d i ệ t trần bắt lại mới được. cứ như vậy, cái này là công ích một lần, thất bại một lần, công ích một lần, không thành công một lần, công kích một lần cứ như vậy phát điên một lần, tựa như là tại c á c h này tim phía trên hoa kéo ra ngoài một đảo một đảo lỗ hổng một dạng đau có thể là mình. đây là xây dựng ở diệt trần không có hoàn thủ cơ sở phía trên. nếu như diệt trần hoàn thủ đâu, không phải sao. diệt trần giờ phút này hoàn thủ, một trưởng này, đây là đánh tới nhanh chóng q u y ế t đoán cảm giác thật là là hướng về trên người của đối phương thì chào hỏi đi lên lần này nếu là chúng đích đó cũng không phải là đang cùng ngươi nháo v i ệ c hay cái này là một thanh liền phải là muốn đưa ngươi bắt lại mới được đội trưởng con ngươi gì thường mười phần là băng lãnh đây là thực sự hắn cứ như vậy â m chầm nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trần nhìn lấy lần này đội trưởng vẫn là có thể tránh đi nhưng là, nếu như vậy từ công c h phát triển đến liên í c h c ấ p độ, không dứt, cái kia thật là là phiền toái, giờ phút này không phải liền là phát triển đến liên í c h c cấp độ a, giờ phút này, cái này không phải liền là không dứt rồi hả, lần thứ hai, cũng tới, lần thứ ba, cũng tới, đội trưởng đây là chủ động lui lại, chủ động cùng ra hỏa này giữ một khoảng cách, Hắn nói với chính mình nhất định là muốn bình tĩnh lại. không muốn là như thế một mực cũng là bị đối phương cho nắm mũi dẫn đi. bộ dạng này cũng không thích hợp. đúng hay không. lui lại. đây tuyệt đối là một cái quyết định chính xác. nhưng là, người ta đây là chết cắn ngươi chính là không há mồm như thế một loại cảm giác thật là khiến người ta phát điên. như thế đồng dạng cứ thế mãi. cảm giác này. thật là không chít không thôi bộ dáng. không được. không thể như thế làm ầm ý đi xuống. phải nghĩ biện pháp triệt để giải quyết vấn đề. đội trưởng cứ như vậy nhìn chòng chọc vào diệp trần nhất cử nhất động. nhìn chằm chằm cũng không thay đổi được cái gì. thời khắc này cuộc thế chính là như vậy. diệp trần cũng không đem đội trưởng xem như là một chuyện. người ta có cái này cao ngạo tư vốn không phải a. người ta muốn quan tâm ngươi ngay tại hầu ngươi không muốn quan tâm ngươi liền thu thập ngươi đợi một chút đội trưởng tay phải dựng đứng lên hai con mắt của hắn âm nhu nhìn chằm chằm diệp trần vì sao muốn chờ diệp trần nhìn lấy đội trưởng hỏi tuy nhiên trên miệng là như thế đến hỏi thăm nhưng là trên thực tế đâu thời khắc này thật là đã ngừng lại chính mình tất cả cử động hoàn toàn chính xác cũng là cùng đối phương chơi đùa lấy chờ một hồi như thế một cái trò chơi cũng là không có xuất thủ chính là đội trưởng thành công làm cho đối phương chờ một hồi nhưng là hắn không biết giờ phút này là phải làm thế nào đến cùng đối phương câu thông là muốn l ợ i dùng bộ dáng gì ngôn ngữ đến làm cho đối phương từ bỏ cái này quả thực đó là có chút phiền muộn Muốn tỉnh táo muốn là lạnh không an tính được. tâm tình phương diện. Thật chính là vô cùng không tốt. Lại nhìn cái này diệp trần. thế nhưng là có chút không chờ được nha. ngươi như thế nhìn ta làm gì. diệp trần nhìn lấy đội trưởng hỏi. ta là không muốn nhìn như vậy lấy ngươi. ta là muốn theo ngươi câu thông. ta cũng hy vọng. vậy cũng nguyện ý cùng ta câu thông. chúc ta nha. tốt như vậy tốt địa cũng là nói một chút. cho nên, thật vất vả lừa dối lấy ta đã ngừng lại cử động ngươi chính là vì cùng ta như thế nói nhăng nói cuội. phải không, ta làm sao có thể là vì theo ngươi nói nhăng nói cuội đâu. ta là vì hòa thuận hòa đàm giải quyết vấn đề. ngươi không có cảm nhận được thành ý của ta a. ta không có a. hoàn toàn là không có a. Ta làm sao có thể thành Ta sao của làm là cảm nhận được thành ý của ngươi đâu? Ta không cảm có được giác được nhận không ngươi đâu. ý ừ, ngươi, ngươi đây là muốn làm gì, ngươi có phải hay không muốn bước điên rồi ta à, đúng thế, ta đây là muốn bước điên rồi ngươi nha, có m a u b ệ n h à, diệp trần hỏi, đội trưởng ánh mắt, đã á là triệt để nhắm lại, dẫn điên lên, thật là dẫn điên lên à, tên đáng chết này, Loại này đáng chết tư thái. c á i này. c á i này là không thể nào cùng ngươi thật tốt đến trao đổi như thế một loại cảm giác. Hắn bên này như thế đồng d ạ n g có thành ý. Hắn cũng là hy vọng có thể không muốn chém chém x i t x i t đi xuống. đều là người một nhà. đây là làm gì đâu. x o á t Diệp trần tới. đội trưởng duy nhất tính sai. c á i kia chính là diệp trần căn bản không phải hắn chính mình người. người ta là chui vào tiến đến, đã ngươi phát hiện người ta đồng thời chết cũng muốn đem người ta cho mang về. c á i kia người ta không có cách nào, chỉ có thể là theo ngươi ăn thua đủ. không phải sao, người ta thế nhưng là tại trong nháy mắt cũng là tới gần tới, tới gần tới thì triển khai công c h triển khai công c h thì hoàn thành bao trùm, hoàn thành bao trùm về sau. Chập chập chập. đây là nhìn lấy cũng làm người ta đầu đều là đau như thế một loại cảm giác, rõ ràng là tránh tránh đi. kết quả, ầm, trọng kích một lần, chúng đích, ầm, trọng kích lần thứ hai, chúng đích, phanh, ầm, làm người tức giận không, có phải hay không rất phát điên, trọng kích lần thứ ba, lần thứ tư, thật là hoàn toàn như trước đây chính là muốn chúng đích cùng ngươi, đây là một trăm phần trăm muốn cho cùng ngươi đây là mang đến c á c h này trí mạng thương tổn kiên định ý tưởng này không phải là để ngươi có quả ngon để ăn cũng là đơn giản như vậy một chuyện phanh ầm ta ta cũng là có tì khí một người ngươi như thế một mực công k í c h ta phù hợp a đội trưởng hét lớn không thích hợp giờ khắc này diệp trần cũng ý thức được không thích hợp Hắn cũng là muốn đem đối phương đánh cho đó là hôn mê đi. Chờ đối phương lấy lại tinh thần đến. Hắn cũng chính là cái có ý định thương tổn. đ ố i phương cũng không biết Hắn là kẻ xâm lấn. cũng không biết phía trên đi nơi nào tìm Hắn. khả năng Hắn về tới quân doanh đâu. kết quả. gia hỏa này năng lực kháng đòn quả thực cũng là vượt quá người tưởng tượng. đây là buộc Hắn tới ra tay a. dưới sự bất đắc dĩ. đ à n h phải là xuất thủ, không phải sao. giờ phút này lúc này, diệp trần đây là đã là đã quyết định tuyệt tâm. nhất định, nhất định là muốn cho cái này đối phương mang đến cái này trí mạng thương tổn. chỉ nghe thổi phù một tiếng, đao đâm xuyên qua đội trưởng trái tim, cũng là nhanh như vậy chuẩn hung áp một loại cảm giác, trực tiếp cũng là đem đội trưởng cho như thế đưa xuống suối vàng.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 cái này diệp trần liền đem đội trưởng cho giấu đi. Hắn đâu. Chỉ coi chính mình đây là chưa từng xuất hiện. đội trưởng đâu. vậy cũng là triệt để theo trên cái thế giới này tiêu thất vô tung. hẳn là sẽ không là có người tại trong lúc nhất thời không tìm được đội trưởng này tình huống phía dưới còn như thế đào sâu ba thước đi tìm. chỉ cần là không đào sâu ba thước tìm đến. vậy thì tốt quá. đội trưởng đây là triệt để không tìm được. đây chính là hiện thực. sau đó sự tình cũng là giải quyết chỗ ở vấn đề đi. không có có thân phận. cái kia chính là phiền phức sự tình. chỗ ở. đây chính là không dễ giải quyết. như thế, đây là trong nháy mắt đã đến cấm đi lại ban đêm thời gian. không phải sao. hiện tại cái này d i ệ p trần còn không biết là cần phải đi nơi nào dừng chân. cái kia không biết đi nơi nào dừng chân cũng chỉ có thể là đi dạo. cấm đi lại ban đêm thời gian là không cho phép đi dạo. Hắn rành rối như vậy đi dạo. kết quả thật là có thể tưởng tượng được. không phải sao. một cách ba người tuần tra tiểu tổ. đây là trực tiếp cũng là phát hiện diệp trần tung tích. sau đó đâu. đối phương là trực tiếp cũng là dựa sát vào tới. sau đó đâu. đối phương là trừng trừng nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy. đối phương hai con mắt. Tràn ngập lạnh lùng. Tràn ngập âm nhu. cứ như vậy chỉ là nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy cũng là không nói cái gì. Diệp trần yên lặng đề phòng. đối phương đâu. đó cũng là rút ra đại bảo kiếm như thế yên lặng đề phòng. Diệp trần xem xét cái này tư thế. chập chập chập. đây là không đánh lên quả thực thì là không thể nào. thật là muốn thường xuyên chuẩn bị cùng đối phương đánh lên. không thể là cho phép đối phương cứ như vậy thành công đem hắn cho thương tổn đối phương đâu xem xét d i ệ p trần cái này tư thế liền biết ra hỏa này có cái gì tà ác tâm tư cái này mới không có trở về hiện tại gặp bọn họ rõ ràng cũng là giải thích không rõ ràng cho nên đây là muốn đem chống lại cho tiến hành tới cùng làm sao có thể là cho phép đối phương như thế đắc ý đi xuống đâu làm sao có thể là cho phép đối phương cùng quân bộ chống lại đâu? hoặc là, cái kia chính là t h ú c thủ chịu trói? hoặc là thì là dựa theo đánh chết đều có thể một loại phương thức đến cùng đối phương như thế sao phong lên ngươi vì cái gì không trở về nhà đối phương vẫn là quyết định đánh vỡ trầm mặt không phải sao chủ động cũng là hướng về diệp trần phát ra hỏi thăm diệp trần cũng liền liếc qua đối phương l ờ i nhắc là phản ứng đối phương. đối phương thích như thế nào thì như thế nào thôi. nhiều sự tình đơn giản. ta hỏi ngươi. ngươi tại sao không trở về nhà. ha ha ha. không có cách nào trao đổi. ta hỏi ngươi vì cái gì không trở về nhà. có thể không thể trả lời ta. không muốn trả lời ngươi nha. cho nên thì không thể trả lời ngươi nha. ta thì không trả lời ngươi. ngươi có thể đem ta sao thế ngươi cùng ta khiêu chiến đúng hay không không thể tốt đúng hay không ta đặc biệt như thế nghiêm chỉnh hỏi thăm ngươi ngươi còn như thế một cách chết bộ dáng ngươi muốn làm cái gì thì hướng về phía ngươi là như thế một cách đức hạnh ta giết chết ngươi cũng không nhiều còn lại ngươi tin hay không vậy ngươi ngược lại là làm a liền xét là trên miệng khoái hoạt Diệp trần tức giận nói, đối phương gọi là một cái tức giận a, làm sao lại là liền xét r ê n miệng khoái hoạt đâu, cái này đáng chết, cái này là làm sao đang nói chuyện đâu, như thế đồng d ạ n g không tôn trọng người, không coi chính mình là làm là một chuyện, đối phương đây là muốn chết đi, đúng vậy, đối phương cái này đặc biệt cũng là muốn chết a, nhìn ra được, đối phương đây là buộc hắn tới ra tay, Hắn đặc biệt có tiểu đồng bọn chỗ dựa. Hắn có thể sợ hãi xuất thủ. đối phương là nghĩ nhiều đi. không phải sao. v ì này chiến sĩ đã là hai tay siết chặt chuôi đao. hai con mắt cái kia tràn ngập hàn ý cũng là đang nhắc nhở diệp trần. giờ phút này, Hắn đã là làm đủ chuẩn bị muốn đem thế công hướng về diệp trần trên thân hoàn thành bao trùm. một khi là bao trùm mà lên. kết quả này chỉ có một cái. Ở tử vong. Ở t i vong. Ở tử vong. Ở tử v o n h Ở tử vong. Ở tử vong. Ở tử vong. Ở tử vong. tử vong. Ở tử vong. Ở tử vong. Ở tử vong. Ở tử vong. p tử vong. Ở tử vong. Ở tử vong. Ở tử vong. Ở tử vong. Ở tử vong. dứt khoát trực tiếp, trực tiếp làm, song đao trực tiếp cũng là múa đi ra song đao lưu công kích hướng về diệp trần trên thân làm đi lên, x o á t x o á t nhìn lấy cũng đã là dọa chết người, cái này muốn là chúng đích đến trên thân cái này còn chịu nổi sao, trăm phần trăm là không có quả ngon để ăn, không phải sao, một lần, thất bại, lần thứ hai, không thành công, lần thứ ba, có thể nhìn ra được đây là không thành công chúng đích bất luận cái gì khả năng. Nếu như đối phương hiểu chuyện một điểm, vấn đề này, hoàn toàn là sẽ không phát triển đến không thể nhịp c h u y ể n dáng vẻ. Nếu như đối phương là như thế một mực không hiểu chuyện đi xuống, vậy chúc mừng. kết quả sau cùng, tự nhiên là không phải là quá tốt. đây là chuyện khẳng định, đối phương cũng không phải là hiểu chuyện người. Hắn nhìn thoáng qua chính mình tiểu đồng bọn. Một người không giải quyết được chẳng lẽ một đám người cùng tiến lên còn không giải quyết được. Nói đùa cái gì đâu. Hắn tin tưởng. những thứ này tiểu đồng bọn một khi là ra tay độc át lên. chập chập chập. thu thập cái này cẩu vật quả thực cũng là tiện tay cầm đem nắm vậy là không có khác biệt. cũng là nhẹ nhàng như vậy một loại cảm giác. sưu sưu. đại gia hỏa cái này có thể không phải liền là cùng nhau lên a đại gia hỏa cái này có thể không phải liền là trong nháy mắt cũng là hướng về diệt trần bao trùm mà lên rồi hả đinh đinh tới một cái công k í c h đến càn lại đến một đám công k í c h như cũ là ngăn cản mà đến xuống tới đây chính là người có thực lực làm ra sự tình cái này người có thực lực có thể như thế một mực theo ngươi làm càn đi xuống dài như vậy này trước kia cái này cái gì thời điểm mới là cái kết thúc dài như vậy này trước kia cái này nhân sinh sợ là triệt để chính là không có hy vọng như thế ta nói cho ngươi ngươi tốt nhất là không muốn đem ta cho làm phát bực thật ta cũng là không thể nói lý mặt hàng ngươi đem ta làm phát bực đối ngươi thật là không thể nào có quả ngon để ăn công ích thì công ích ngươi làm sao còn có nhiều như vậy nói nhảm đâu ta cũng là chịu phục thật thì hướng về phía ngươi là như thế một loại đức hạnh hôm nay ta đây là chắc chắn sẽ không để ngươi mấy hôm qua khẳng định nha nói xong cái này diệp trần thì xuất thủ n g ư ờ i còn lại có phải hay không thu thập không trọng yếu chủ yếu cái kia chính là thu thập cái này một cái công kích của hắn nhất định là muốn bao trùm đến trên người của đối phương. đối phương áp lực thật là rất lớn a. làm cho này tiểu tẩu người phụ trách. hắn đặc biệt, đó là khẳng định phải trùng phong phía trước. mặc kệ là cùng nói đâu. vẫn là ăn thua đủ. cái kia mở miệng nói chuyện cũng khẳng định là hắn. hắn hy vọng đối phương cho một số lý giải. nhìn ra được, đối phương rõ ràng cũng là không cấp cho lý giải. đối phương rõ ràng chính là muốn như thế một mực đi xuống đối phương rõ ràng cũng là như thế một loại làm người ta không thích đức hạnh cái kia làm sao bây giờ sự tình không thể như thế một mực vặn ba đi xuống đi thổi phù một tiếng không phải sao diệp trần đến triệt để giải quyết vấn đề trực tiếp cũng là một đao đâm xuyên qua thân thể của ngươi bộ dạng này Vấn đề này thì triệt để chính là tiến hành một chút giải quyết, không có tật xấu, cũng là giờ phút này rõ ràng gặp rắc rối. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười bảy, chương bốn trăm bảy mươi sáu đông biên lai. không phải sao, còn lại những thứ này chiến sĩ, còn lại đó là hoàn thành trùng phong muốn cùng diệp trần ăn thua đủ, c á c h này một cách đâu. đây là quay đầu liền chạy muốn đem giờ phút này tình huống lúc này chuyển báo lên. Hắn so sánh lý trí. Hắn đã nhìn ra mười mấy người không nhất định là đối thủ. cho nên, Hắn đây là muốn rời đi nơi này gọi tiếp viện, viện quân, biết thật là tới. nhưng là, nơi này ngoại trừ thi thể, đó là nhìn không thấy địch nhân, rất hiển nhiên. cuối cùng những thứ này chiến sĩ vẫn là xông tới hơn nữa là vứt bỏ sinh mệnh của mình cho dù là đem sinh mệnh đều vứt bỏ cũng là không có chút nào lùi bước bọn họ đương nhiên là tốt tốt là tốt nhưng là bọn họ cũng đích thật là không có khả năng lưu phía dưới bất luận cái gì đầu mối hữu dụng địch nhân cũng không biết là phía trên đi nơi nào giờ phút này diệp trần là tùy tiện chạy không có có phương hướng chạy Chạy tới một cái thôn trang nhỏ. không phải sao. đây là tại quỷ trong phòng tránh né lên. đang tránh né tình huống phía dưới. chuẩn bị lăn lộn đến ngày mai đi. nhưng là đâu. giờ phút này trong phòng có một người nữ sinh phát ra thanh âm thống khổ. diệp trần cái này nát hảo tâm. đây là nghiên cứu đến cùng phải hay không muốn xen vào đối phương. hắn đều đã là đi tới cửa. đây chính là đẩy cửa đi vào không đẩy cửa đi vào sự tình đẩy cửa cũng không phải không đẩy cửa cũng không phải thằng không biết làm sao như thế một cách thời điểm người đến vị này người đến là khẽ hát tâm tình rất vui thích một loại cảm giác hướng về bên này đến gần hắn cũng là không có nghĩ tới là cửa phòng lại là còn có mặt khác một người nam nhân d i ệ p trần cậu v ậ t ngươi cái này là muốn hái ta quả đào. phải không. ngươi tới chỉ cái này diệp trần thì chỉ trích lên. giờ phút này, hắn đây là chuẩn bị k ỹ càng liền phải là muốn hướng về diệp trần trên thân hạ sát thủ. cũng không phải theo ngươi nháo chơi vui nha. a, cái gì. ngươi nói cái gì. ta hỏi ngươi. có phải hay không muốn đặc biệt hái quả đào. ngươi nào hái quả đào. ngươi nhạ. ngươi muốn hái quả đào a vì sao muốn hái quả đào ta l a ăn quả mận ngươi cùng ta giả ngô đúng hay không ta thì hỏi ngươi ngươi có phải hay không cùng ta giả ngô ta còn cần giả ngô a mỗi một ngày d i ệ p trần cười sủi một hồi ta đặc biệt ta ta có thể thật sự tức giận rồi cũng là bởi vì ngươi như thế một loại chó đức hạnh ngươi đây là triệt để cũng là đem ta cho làm phát bực tại ngươi cái này triệt để chính là đem ta làm phát bực như thế một loại tình huống phía dưới ta muốn là ra tay độc á p lên đây chính là tương đương dọa người ngươi có biết hay không ta cũng không muốn biết a biết những này là có tác dụng gì đâu giết ngươi nha kêu gào hoàn tất công kích triển khai một tiếng này kêu gào chính là vì triệt để đem diệp trần cấp trấn trụ. Trấn trụ về sau công k í c h này có thể không phải liền là đến đã đến rồi sao. công k í c h đến về sau. áp bách lực. có phải hay không mười phần. giờ khắc này trong chớp nhoáng này. cái này b à y biện ra tới cảm giác có phải hay không khiến người ta rất phát điên. nói đúng sự thật. nhìn lấy chớ sợ chớ sợ thì xong việc. diệp trần đâu. nhìn lấy thật sự chính là không sợ tại đây quả thật là không sợ tình huống phía dưới tự nhiên là có không sợ an bài không phải sao đây là chủ động cũng là hướng về đối phương n h a n h đón tiếp lấy đây là chủ động thì cùng đối phương triển khai lần lượt cứng đối cứng đối trọi giao phong là đối phương nhất định phải là cùng hắn song q u y ề n đối song q u y ề n hai chân đối hai chân hắn không thể là yếu thế à đúng hay không Lần này lần cứng đối cứng công k í c h muốn làm cho đối phương biết biết sự lợi hại của hắn. Hắn, cho tới bây giờ cũng không phải đơn giản đồng dạng mặt hàng a. cho tới bây giờ cũng không phải đèn đ á cạn dầu a. ầm, lần này một lần giao phong phát ra thanh âm quả thực cũng là tương đương thanh t h ú y đây là không dứt muốn như thế rằng co nữa. đây là không đem lẫn nhau cho đánh cho tàn phế cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. À, ầm, giao phong. một lần nữa triển khai, ầm, giao phong tiếp tục mà đến, ầm, giao phong đây là muốn như thế một mực đi xuống, ta cũng là có người có tính khí, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được, nếu như ngươi như thế một mực cùng ta làm ầm ý đi xuống, ta cũng không phải là theo ngươi song q u y ề n đối song q u y ề n sự tình, ta khả năng, không, là tuyệt đại có thể là sẽ lấy ra vũ khí, ta muốn là lấy ra vũ khí ngươi không phải song đời a vậy ngươi lấy ra a ta là ngăn đón ngươi nha còn là như thế nào nha tới tới tới vũ khí lấy ra để ta kiến thức một chút ngươi có bao nhiêu lời hại ta ta thật là lấy ra đối phương theo trên thân đem ra một cái màu đen tốt cái này hình thù kỳ quái cảm giác thấy thế nào đều không giống như là cái nghiêm túc vũ khí giờ phút này, đối phương cứ như vậy nắm chặt vũ khí nhìn chằm chằm diệt trần nhìn lấy. vốn là đâu. thứ này là tại hai người làm trò chơi thời điểm, có thể gia tăng một chút như vậy điểm tâm tình. bộ dạng này đến sử dụng, nhưng là không có nghĩ tới là. giờ phút này bị ép rơi vào đường cùng, lại là muốn sung làm vũ khí. ta giọt giả dày. c á c h này đều không trọng yếu. chỉ cần là có thể đem diệp trần b ắ t lại. Thứ này có phải hay không muốn sung làm vũ khí cái này đều không trọng yếu. giờ phút này việc cấp b á c h cái kia chính là đem diệp trần cái này cẩu vật cho thu thập. cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập. cái kia. diệp trần lại là nghĩ như thế nào đâu. muốn nói là đối phương lấy ra một cây đao. diệp trần nhiều nhìn đối phương hai mắt. Nếu như là cái dạng này một cái nhìn lấy có chút hình thù kỳ quái vật không nhọn vũ khí, thật, hắn đây là thì không nghĩ tới là muốn mắt nhìn thẳng đối phương. đối phương đâu, thích tính sao, vậy liền tính sao. đối phương liền xem như triển khai công kích, vậy cũng cái gì cũng đều không phải là. đây là chuyện khẳng định, chướng mắt đối phương, ngươi biết ta là ai a. đối phương mở miệng hỏi, ngươi là ai a ta nhiều sợ ngươi không hỏi đâu ngươi vẫn là hỏi thăm uvkwwm ta hỏi ngươi là ai đâu diệp trần hỏi ta gọi đông biên lai ta là phía tây mưa rất hân hạnh được biết ngươi ta không phải tại đùa giỡn với ngươi ta chính là gọi là đông biên lai đông biên lai phía tây mưa nhạ ta chính là gọi là phía tây mưa nha, có m a u bệnh à. diệp trần nhìn chằm chằm đông biên lai、like、nhìn lấy, đông biên lai、like、ánh mắt đã là triệt để nhắm lại. không nhìn người này, không nhìn đối phương là bởi vì, hắn muốn chuẩn bị một chút triển khai công kích, hắn cầm lấy vũ khí chủ yếu cũng chính là vì hù dọa một chút đối phương, nếu như đối phương hiểu chuyện lời nói, như vậy, Vấn đề này hoàn toàn là có thể đi hòa thuận lộ tuyến. Nếu như đối phương không hiểu chuyện, quên đi. đi ăn thua đủ lộ tuyến thì xong việc. Hắn không đem ra hỏa này bắt lại cái kia đều khó có khả năng, mà lại nhìn cái này d i ệ t trần. mặc kệ ra hỏa này là triển khai công kích vẫn là đứng đấy bất đồng ý đồ uy hiếp hắn. hắn cuối cùng cũng sẽ không là đem ra hỏa này xem như là một chuyện. đây là khẳng định. đến rồi, công k í c h tới, tới thì tránh đi thôi, cái này lại có cái gì khó đâu, đúng hay không, quản ngươi những thứ này đâu, đông biên lai、like、đây là thừa thế xông lên triển khai một đợt công k í c h cái này một đợt công k í c h thế nhưng là một lần muốn so một lần đến nhanh, mục đích đúng là vì trực tiếp đem diệt trần cho đánh cho tàn phế, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười bảy, chương bốn trăm bảy mươi bảy theo ngươi sinh hoạt công k í c h thất bại nhiều lần tại c á c h này thất bại nhiều lần như thế một loại tình huống phía dưới không phải sao đông biên lai、like、đây là triệt để gánh không được tại c á c h này triệt để chính là gánh không được như thế một loại tình huống phía dưới đông biên lai、like、đ ắ t là chuẩn bị k ỹ càng muốn từ bỏ công k í c h trực tiếp cũng là từ nơi này rút lui ý nghĩ đó là tốt tình huống thực tế cũng là một chuyện khác người ta giờ khắc này cũng phải là muốn cho ngươi cơ hội chạy mới được. giữa hai người phân tranh không phải ngươi xuất thủ cũng là người ta xuất thủ. cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập. đã ngươi bên này là không xuất thủ. cái kia người ta bên kia thì xuất thủ. có m a u bệnh à không phải sao. giờ phút này d i ệ p trần xuất thủ. xuất thủ thì hướng về đông biên lai、like、trên thân chào hỏi đi lên. đây là một lần so một lần muốn tới đến đó là dọa người dáng vẻ. thật nhanh. đông biên lai、like、cứ như vậy một người phân thần công phu. không phải sao. công k í c h này thì mới đến trên người hắn. lần một lần hai còn chưa tính. mấu chốt là, đây là lần lượt công k í c h chúng đích. như thế nhiều lần, cái này ai có thể gánh vác được. ầm、um, ầm.、Um. cái này lần lượt công kích làm ra động tính quả thực cũng là không được tiểu dáng vẻ. đông biên lai、like、bình tĩnh như vậy suy nghĩ một chút. nếu như vậy t ử cuộc thế một mực như thế phát triển tiếp. cuối cùng, như vậy lại là cái kết quả gì. không phải là kết quả rất tốt. cho nên muốn làm điểm nghiêm chỉnh sự tình. không thể là làm cho đối phương như thế làm loạn làm loạn đi xuống. phanh ầm nhìn. tại c á c h này đông biên lai chỉ là muốn còn chưa kịp làm chuyện nghiêm túc thời điểm người ta công k í c h quả thực cũng là muốn tới thì tới muốn chúng đích thì chúng đích khiến người ta nhìn lấy cũng là r a đầu tê dại như thế một loại cảm giác ngươi có bệnh đông biên lai nhìn lấy diệp trần hỏi ta không có bệnh a ta đây là phi thường rõ ràng làm được dáng vẻ như vậy một cái quyết định đánh chết ngươi diệp trần gật đầu phù phù một tiếng Đông biên lai、like、hủy xuống. Lần này, đây là cho diệt trần chỉnh đó là thì chưa có lấy lại tinh thần đến. đột nhiên hủy xuống. đây là khiến người ta có chút mộng. sau đó, cái kia càng là trực tiếp cũng là dập đầu lên. cái c h á n hướng xuống đất triển khai lần lượt va chạm phát ra phanh phanh thanh âm đến. biết sai, không muốn cùng ngươi già mồm đi xuống. giờ phút này, đây là như thế đồng d ạ n g dập đầu cho ngươi nhận lầm. Hy vọng ngươi có thể không muốn như thế tính toán đi xuống. đây chính là đông biên lai thời khắc này ý nghĩ. cũng không biết có phải hay không là có thể thành công. mặc kệ, trước thử một chút xem một chút đi. nếu như đông biên lai khiêu chiến, diệp trần thật là g i ế t một c á i cũng là g i ế t g i ế t nhiều c á i cũng là g i ế t không quan trọng sự t ỉ n h nhưng là, Nếu như đối phương là như thế một loại thao tác, như thế thì cùng hắn dập đầu lên. cái này, quả thực là khiến người ta có chút không biết làm sao. một cái người cũng đã là cho ngươi quỳ xuống ngươi còn ăn thua đủ. giống như cũng là không thích hợp a. cái này truyền đi cũng là không dễ nghe a. đây quả thật là có chút không có cách nào làm đi ra lựa chọn. đông biên lai、like、gặp sinh mệnh của mình trước mắt là đạt được cam đoan. không phải sao đây là dập đầu càng đến kính cái chán hướng trên mặt đất quả thực cũng là triển khai nối liền tính mười phần công chích đây là muốn đem đầu đều đụng phá như thế một loại cảm giác được rồi được rồi cút ngay không muốn nhìn thấy ngươi tâm lý phiền diệp trần khoát tay đông biên lai、like、cũng không nói cái gì không phải sao lập tức liền đứng dậy đứng dậy thì rời khỏi nơi này Hôm nay bút chứng này, hắn không phải là đơn giản như vậy coi như xong. nhưng là, hắn biết rất rõ một c á c h đạo lý, n g ư ờ i tính sổ sách cũng phải là phải sống sót mới được a. cho nên, hiện tại việc cấp bách là có thể sống sót sau đó cũng là rời khỏi nơi này. một khi là rời khỏi nơi này, hắn đặc biệt không đem thôn trưởng tìm đến giết chết gia hỏa này cái kia liền không khả năng a. Đông biên lai mang theo hận ý đi. Bên này, diệp trần cuối cùng là làm xong đông biên lai. không phải sao. đây là trực tiếp cũng là đi tới cửa muốn nhìn một chút môn này bên trong tình huống. môn đâu. cái kia đều không cần diệp trần đi chủ động mở ra. môn cứ như vậy mở. dối một tay ra bắt lấy diệp trần. đồng thời một thanh cũng là đem diệp trần cho túm đi vào. tại như vậy một loại tình huống phía dưới trực tiếp chính là muốn vì diệp trần sinh con nếu như đối phương là muốn triển khai công h i c h diệp trần tuyệt đối là sẽ không cho cùng cái này đối phương cơ hội thành công nhưng là đối phương đâu cũng không phải là muốn triển khai công h i c h cái này thật là để diệp trần có chút trần chờ như thế một cái trần chờ công phu kết quả sau cùng cũng là càng lúng càng sâu hôm nay cũng liền không cần muốn rời đi thanh tỉnh cái kia là ở vào mấy giờ về sau nữ sinh đã là mở mắt ánh mắt đó là thanh tỉnh không thôi cái này xem xét thì cùng trước kia loại kia mê ly cảm giác là hoàn toàn không giống đây chính là dược tính một khi là phục d ụ n g cái này chuyên môn dược vật về sau cả người liền sẽ là mất phương hướng chính mình một mực ở vào cái này ảo giác trạng thái bên trong tại cái này ảo giác trạng thái bên trong có thể mực mình nhưng là lại không có một chút điểm biện pháp có nguyện ý hay không sự tình cũng sẽ là như thế đến phát triển dược hiểu một khi là đi qua người thì thanh tỉnh thanh tỉnh liền phải là muốn đối mặt hiện thực hồ l ệ l ệ hai con mắt nhìn chằm chằm diệt trần người này cái này tướng mạo khí chất này nàng cũng đều là hài lòng trọng yếu c à Nàng g trọng quan hơn, n trên cơ bản là có thể xác định hạ dược người cũng là đông biên lai. cùng người này không có một phân tiền quan hệ. mà người này xuất hiện ở gia tộc của nàng miệng. hẳn là cũng cũng là cơ duyên x ả o hợp. đây là tại cơ duyên x ả o hợp tình huống phía dưới cướp trước. muốn là sử dụng người này cùng đông biên lai đến so sánh. như vậy làm hạ dược một phương. c á c h này hồ l ệ l ệ vừa nhìn thấy đông biên lai đã cảm thấy là buồn nôn. hồ l ệ l ệ là như vậy tin tưởng đối phương. đối phương nói là mời nàng ăn cơm. nàng cũng liền ăn. kết quả đây. đối phương vậy mà là tại c á c h này trong thức ăn làm văn chương. buồn nôn. buồn nôn. thật là buồn nôn a. không phải sao. so ra c á c h này buồn nôn đông biên lai. Hồ l ệ l ệ nhìn cái này d i ệ p trần là làm sao nhìn đều là cảm thấy thuận mắt như thế một loại cảm giác. Ta cũng không trách ngươi đạt được ta. Hồ l ệ l ệ hướng về phía d i ệ p trần nói ra. Vốn là cũng không phải ta muốn lấy được ngươi. Vốn là cũng chính là ngươi lôi kéo ta không phải nếu để cho ta được đến được chứ. chính xác tới nói là ngươi đạt được ta. không phải ta được đến ngươi. không phải. À à. như thế một cái tình huống a cái kia đều không trọng yếu hiện tại trọng yếu là ngươi đã là đạt được ta đã ngươi đều phải đến từ nay về sau ta nhất định nhất định là phải thật tốt cùng ngươi sinh hoạt ta sinh hoạt tuyệt đối là một tay hảo thủ ngươi yên tâm đi ta nhất định là sẽ làm được một cái t h y tử phải làm ta sẽ làm xong cái nghề nghiệp này hồ lễ lễ gật đầu u là Đi nhá, ai nhá nhá. g n n g video d hấp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 Nếu là như thế một c á i thân phận, như vậy, nếu là hắn xảy ra chuyện gì cần muốn mọi người cung cấp trợ giúp, mọi người trợ giúp lên, vậy đơn giản cũng là trách không bên cạnh vay. Nếu như không giúp cái kia chính là không đem thôn trưởng xem như là một chuyện, nếu như trợ giúp cái kia chính là cho thôn trưởng mặt mũi, một cái thôn làng, thôn trưởng cái kia chính là linh hồn, cái kia chính là định đoạt sự tình, ở chỗ này cũng sống như vậy. tất cả mọi người là nghe theo cùng thôn trưởng. chuyện sau đó thì biến đến là đơn giản lên. không phải sao. giờ phút này lúc này, mọi người đây là chuẩn bị kỹ càng muốn đem tên đáng chết này bắt lại. đây là trùng trùng điệp điệp liền đến. như thế một đám người hướng về nơi này vừa đứng thật là không có một c á c h nào là tốt trêu chọc mặt hàng. sau đó thì sao. sau đó cái này diệp trần cũng cảm giác được cái này ngoài cửa sổ động tính ngoài cửa có thể cảm nhận được vậy thì không phải là có chút người đến chuyện đơn giản như vậy t ì n h vậy chính là có lấy một đám người đến tìm phiền toái tới nếu như là có một đám người tìm phiền toái lời nói đó nhất định là muốn nghiêm phòng tử thủ mới được không thể là làm cho đối phương cứ như vậy đạt được như thế thành công không cần đối phương triển khởi hành động c á c h này diệp trần giờ phút này đã là chủ động từ trong phòng đi ra không phải sao dừng đứng tại nơi này không phải sao một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm c á c h này đối phương nhìn lấy không phải sao đây là nghĩ ký nghĩ, nghĩ thông suốt không đem đối phương xem như là một chuyện đối phương đâu thẳng không lăng trèo lên nhìn chằm chằm c á c h này diệp trần nhìn lấy một d ạ n g cũng là không đem diệp trần xem như là một chuyện như thế ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m ta cũng nhìn c h ầ m c h ầ m ngươi cảm giác này đây là triệt để cùng lẫn nhau đòn khiêng lên diệp trần cùng đối phương đòn khiêng lên đó là bởi vì hắn đối thực lực bản thân có niềm tin tuyệt đối hắn cũng không phải mù quáng tự tin người mà đông biên lai cùng diệp trần đòn khiêng lên cái kia đơn thuần cũng là bởi vì đông biên lai là mù quáng tự tin người mà thôi mù quáng tự cho là đúng cho là mình là thiên hạ vô địch mặt hàng cũng là như thế một chuyện ta là đông biên lai ta biết à ngươi hôm qua không phải đã nói à làm sao còn nặng mới cường điệu một lần đâu ngươi là cái gì m a u bệnh ngươi ngươi có phải là không có làm rõ ràng ta là đông biên lai à một c á c h ngươi tốt nhất là không nên trêu chọc tồn tại ngươi muốn là đem ta cho làm phát bực ta liền giết ngươi à à à vậy ngươi còn chưa đồng thủ giết ta chúc ta nhiều người như vậy một mình ngươi ngươi cuồng vọng cái gì đông biên lai、like、chỉ diệt trần hét lớn các ngươi nhiều người như vậy đều không làm gì được ta một người ta còn không cuồng vọng các ngươi một người cũng không dám đến còn phải đến nhiều như vậy n g ư ờ i ta còn không có cuồng vọng tư bản. ngược lại là các ngươi. các ngươi không phải đều đ t là đ t nhìn ra các ngươi là phế v ậ t a. sao thế? giờ phút này là không nhận mệnh rồi. ta, ta không bóp chết ngươi. thật là đặc biệt chuyện không thể nào a. ngươi bóp chết ta cũng không có khả năng a. thì thực lực của ngươi, ngươi còn muốn bóp chết ta. ngươi là nghĩ như thế nào cẩu vận được được cùng ta như thế đến đối thoại đúng không nghĩ đó là có thể xem rõ ràng chính là muốn như thế làm người tức giận đúng không kiên định không thay đổi không thay đổi đúng không cũng là như thế á c liệt như thế quá phận đúng không ta cũng không biết ngươi cái này là đang nói cái gì ha ha ha phía trên phía trên phía trên đông biên lai、like、hét lớn đông biên lai、like、vẫn là chủ quan ý thức là muốn cùng đối phương câu thông có thể không đánh lên cũng không cần là đánh lên kết quả đây kết quả c á c h này đối phương là như thế đồng d ạ n g hùng hổ dọa người khiến người ta quả thực cũng là trước nay chưa có là phát điên đây là không có cách nào câu thông như thế một loại cảm giác nếu là như thế vậy liền không trao đổi. Trực tiếp cũng là cùng đối phương ăn thua đủ tốt. cứ như vậy, đại gia hỏa đều lên. nhiều người như vậy thu thập một người chẳng lẽ là còn có gì khó. không, chuyện không thể nào. đông biên lai、like、t i ê n đ ị n h không thay đổi tin tưởng. đại gia hỏa an bài đối phương thật là cùng chơi vui một dạng nhẹ nhõm. sau đó, năm phút n h ó n g một c á i cứ như vậy đi qua. theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem cảm giác này thật sẽ đi qua năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ kết c u ộ c này hẳn là cũng không phải là có bất kỳ thay đổi nào đại gia hỏa công kích đều bị cái này diệp trần tránh lái đi có thể nhìn ra được diệp trần bên này đó là ngả ngớn cực kỳ lạnh nhạt cực kỳ ngươi tự nhận là người ta đưa ngươi để ở trong mắt đó là ngươi tự nhận là sự tình. người ta chảnh như vậy. còn có thể là nhìn nhiều ngươi liếc một chút a. ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đều. i thật là, phanh ầm, trường kích, quyền kích. cái này thật là là một lần so một lần muốn tới đó là khiến người ta phát điên triển khai. tránh n ẽ là vì để cho các ngươi hiểu chuyện. cho các ngươi một cái cơ hội hấp thụ giáo huấn. không có việc gì đó là thiếu tìm đường chết. kết quả đây, người ta đây là không hề bị lay động, được, nếu là đều đã là bất vi sở động cái kia còn có cái gì có thể nói chuyện. giờ phút này, trực tiếp cũng là triển khai phản s á t công kích, cái này thật là là trái ngược diết cũng là một cái chuẩn như thế một loại cảm giác, kiên định ý tưởng này, nhất định là muốn đánh cho cái này đối phương kêu cha gọi mẹ không có mấy hôm qua, ầm, trọng kích, lại đến, mỗi một lần cũng có thể cam đoan một người ngồi trên mặt đất thì không nguyện ý lên mặc kệ là trang hay là thật dù sao đây là vững vàng đâm trên mặt đất cũng là không đứng dậy không phải sao trong nháy mắt công phu đã là mấy người đều là như thế đâm trên mặt đất lại nhìn cái này diệp trần làm cho này công kích một phương cũng là nhẹ như vậy điệu đông biên lai vừa nhìn thấy tình huống không thích hợp không phải sao, c á c h này là chuẩn bị chạy trốn tới, sau đó thì sao, người ta cũng phải là cho người cơ hội chạy trốn mới được a. giờ phút này, người ta đây là một bước hướng về phía trước, trực tiếp cũng là đuổi theo, đuổi theo, một thanh cũng là bắt lấy đông biên lai、like、cổ áo, như thế một bắt lấy cổ áo hắn, thật là chạy đều là không muốn là chỉ nhìn có thể chạy trốn được. đây là gắt gao bắt lấy không buông tay như thế một loại cảm giác, đông biên lai、like、hai tay yên lặng nắm chặt. Hắn biết rất rõ, một khi là bị đối phương cho trưởng khống, vậy coi như là hết con bê, cái này đáng chết, cái này, đây là khẳng định cái kia sẽ không dễ dàng buông lỏng ra hắn, như thế đi xuống, đây không phải hết con bê rồi hả, không được, phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới được. Chú chuyện chút ta, trò lai ra, vẫn Đông biên、like、nói là đi. ầm, một quyền, trực tiếp rơi xuống, trò chuyện c á y s ắ m vậy liền không có thèm là hàn huyên với ngươi, ầm, lại đến một chút, trực tiếp rơi xuống, ầm, đây là một chút lại là một chút công kích mà đến, đây là không quan tâm ngươi là cái gì cảm quan cảm thụ không quan tâm tâm tình của ngươi, như thế hung hăng công kích đến đi, đây là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn đưa ngươi cho đánh cho tàn phế mới được. ầm ta, ta nói cho ngươi, ta, ta thật là muốn cùng hài giải quyết a, đông biên lai、like、hét lớn. sau đó, đánh cũng được, không đánh cũng được, đây chính là diệp trần thời khắc này trạng thái, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bảy, chương bốn trăm bảy mươi chín thôn trường, đông biên lai quả thực cũng là trong lòng run sợ, ra hỏa này, như thế nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm lấy, hắn đặc biệt thật là hoảng hốt cực kỳ hắn không biết đối phương đến cùng là muốn làm gì, hắn, Hắn đây là có điểm không biết làm sao đều. l à m sao lại là sẽ t r e o chọc phải dáng vẻ như vậy một cái mặt hàng đâu. đây cũng quá khiến người ta m ộ n g tệ đi. Ta, ta thế nhưng là thôn trưởng cháu trai. ngươi tốt nhất là không muốn là quá phận. ngươi đây là đắc tội thôn trưởng. vậy nếu là đem thôn trưởng đắc tội. Ta thiên, đây quả thực là tương đương dọa người. cái này nhân sinh cũng cũng là bởi vì đắc tội thôn trưởng. đó là triệt để đi chấm dứt ngươi có biết hay không ạ ta biết cái đồ chơi này làm gì diệp trần tò mò hỏi đông biên lai hai con mắt âm nhu nhìn chằm chằm diệp trần gia hỏa này đây là muốn làm gì thì hỏi gia hỏa này là muốn làm gì cái này đây không phải tương đương để người sinh khí à đông biên lai đều đã là đem thôn trưởng thân phận đâu rời đi ra đối phương làm sao vẫn không để ý đâu cái này chẳng hề để ý một loại cảm giác thật là là khiến người ta phát điên a muốn tỉnh táo đều lạnh không an tính được đối phương đây là buộc chính mình muốn bão nổi như thế một loại cảm giác a coi chừng bị lừa đối phương là cái gì cẩu vật là đối phương sự tình phía bên mình cứ tuyệt mắc lừa tuyệt không khớp làm ân cũng là như thế một cái tình huống làm sao có thể là bị đối phương cho tính kế đâu vậy liền không cho phép dáng vẻ như vậy tình huống phát sinh sau đó cũng là hỏi một chút hồ lệ lệ nhà trưởng thôn có cái gì đặc thù tại biết nhà trưởng thôn bên trong đặc thù về sau không phải sao diệp trần đi tới nhà trưởng thôn nhà trưởng thôn có có một cái viện sân nhỏ bên ngoài có một cái cửa sắt cái này một cái cửa sắt giờ phút này có thiết tướng quân đem cửa giờ phút này, cái này diệp trần trực tiếp cũng là một chân liền đem cửa sắt cho đạp ra. tựa như là đạp chơi vui một dạng. sau đó thì sao. cái này đ ồ n g tính khổng lồ thế nhưng là đem thôn trưởng hấp dẫn đi ra. Thôn trưởng không phải chậm rãi đi tới đơn giản như vậy. hắn là cầm lấy một cây đao đi ra. đi lúc đi ra hai con mắt càng là cùng ra đa một dạng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy. Đây là nhận chuẩn khóa chặt, Đây là không cho ngươi đánh cho đây là thổ huyết quả thực thì là không thể nào dáng vẻ. s a o thế đây là, diệp trần ngoẹo đầu nhìn lấy thôn trưởng hỏi, ngươi, đây là đắc tội ta, ngươi đây là không muốn sống tiếp nữa, ngươi, ngươi đáng chết à, cùng như lời ngươi nói chính là một dạng, ân, ta đắc tội ngươi, không muốn sống, có thể cái kia chết rồi. sau đó thì sao ngươi thì lại nhảy hai câu này thì không còn có cái gì nữa ngươi không nên t r e o chọc ta thật cái kia t r e o chọc làm sao bây giờ đâu t r e o chọc cái kia kết quả duy nhất chính là chết chết chết à à chết chết chết à vậy liền chết thôi nhiều sự tình đơn giản đâu ta đặc biệt ta thật là thật sự tức giận rồi à ngươi có biết hay không à ai cũng là có tì khí ta cũng s ố n g như vậy ngươi muốn là cứ như vậy đem ta cho làm phát bực hậu quả này quả thực cũng là không thể tưởng tượng nổi à ngươi là trừ c á c h này trong lời nói uy hiếp gì cũng không biết rồi không có cử động liền sẽ lại nhảy ý đồ là như thế dựa vào một cái miệng lại nhảy đi thiên hạ phải không ngươi câm miệng cho ta ta im miệng không phải cũng là như thế một cái tình huống a có m a u bệnh a đi chết thôn trưởng vốn là đâu đó là tìm kiếm lấy chính mình cho đối phương mang đến một số áp lực sau đó cũng là cùng đối phương câu thông một hai ba nhưng là hiện tại đến xem chính mình thật là đặc biệt dư thừa đi cùng đối phương trao đổi tên đáng chết này cái này đáng chết làm người ta không thích đức hạnh quả thực quả thực cũng là khiến người ta phát điên a cái kia không có cái gì có thể nói nhất định phải là muốn đem tên đáng chết này diệt sát mới được a thôn trưởng đao thuật tại lúc này hiện ra đi ra xoát xoát thôn trưởng đao pháp vẫn là tương đối có thể lần này lần có thể là múa đi ra hàn mang lập lò đao quang kiếm ảnh cảm giác đáng tiếc là đối thủ của hắn đây chính là d i ệ p trần Diệp trần cũng không phải thôn trưởng cho là loại kia chỉ là đi ngang qua chỉ là có chút lỗ mãng có từng điểm từng điểm thực lực tiểu xích lão liền nói tránh né đi giờ phút này diệp trần tránh né lên thôn trưởng công kích quả thực cũng là lão dễ dàng hắn cứ như vậy lần lượt nhận chuẩn người trưởng thôn này công kích quý tích từ đó là tránh tránh đi đây là tránh né như vậy có thể nghĩ nếu là hắn triển khai phản kích đây là muốn đáng sợ bao nhiêu đến rồi đến rồi, đây là muốn triển khai phản kích, không phải sao, đã là triển khai phản kích. Diệp trần thì nhẹ nhàng như vậy tránh đi thôn trưởng công kích đồng thời đem công kích của mình hướng về phía thôn trưởng trên thân trọng chùi mà lên, theo lần này lần trọng chùi mà lên, chỉ nghe thấy phanh phanh thanh âm thế nhưng là bên tai không dứt s á n g vẻ, thôn trưởng nói với chính mình, tỉnh táo, nhất định phải là muốn bình tĩnh lại, sau đó thì sao có cái gì sử dụng đây người ta vẫn là tại đánh ngươi a ngươi cái này tỉnh táo không tỉnh táo không trở ngại người ta xuất thủ chờ ngươi nghĩ ra được cái này ứng đối phương thức thời điểm thương thế trên n g ư ờ i đã là hoàn toàn ảnh hưởng lực chiến đấu của ngươi đến lúc đó thật là một điểm chống lại như thế một loại khả năng cũng không có nếu như là không có chống lại khả năng cái này tương lai đó không phải là ảm đạm vô quang rồi hả đây là không có bất kỳ hy vọng cho nên tuyệt đối là không thể như thế đi xuống không thể như thế thì chịu đánh xuống thôn trưởng mặc kệ là có nắm chắc vẫn là không có nắm chắc hắn cũng vẫn là đem bên h ô n g bàn lưới hái cho rút ra đây là hai tay đều có vũ khí trực tiếp cũng là triển khai s o n g đao lưu công kích tới đây là cả hai tay đều là muốn cho đối phương bày biện ra tới này áp lực lớn lao. kết quả đây, ba giây đồng hồ đều không vui vẻ đi qua, liền xem như người trưởng thôn này hai tay đều có vũ khí. kết quả sau cùng cũng chính là một lần một lần công kích mang đến thất bại, thì không thành công bất luận cái gì khả năng, dài như vậy này trước kia đi xuống, không phải sao, đây là muốn đem thất bại cho tiến hành tới cùng. Ta đối với người ơ i thật thất thất là lão vọng, vọng ân, n g cực độ A. ư nào đối với người nào, n g ư ơ i đối với ta, n g ư ơ i đối với ta vì sao là phải thất vọng, không nói, d i ệ p trần khoát khoát tay, ngươi, ngươi là có ý gì à, thôn trường hét lớn, thôn trường luôn cảm giác, ra hỏa này, đây là có lấy có thể phản kháng vốn liếng của mình một dạng, cũng không biết có phải hay không là thật thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem liền xem như chính mình thất bại tối thiểu đó cũng là nắm giữ cái này thế công chính mình muốn công kích liền có thể công kích đối phương chính mình tối thiểu có thể sử dụng lấy công làm thủ phương thức đến từ bảo vệ a kết quả không phải như thế một chuyện người ta đã là triển khai phản kích cái này phản kích một kích Trực tiếp cũng là đánh vào người trưởng thôn này trên thân. đánh cho người trưởng thôn này cả người đều là không xong. cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu nha. một trưởng này, đây là vô cùng dùng lực hướng về thôn trưởng trên lồng ngực hung hăng chào hỏi đi lên. ầm, thôn trưởng bị đánh đến ngồi trên mặt đất. hoàn toàn là không có biện pháp nào. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh.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 giờ phút này thế công đã là triệt để tạm hoãn. tại cái này thế công tạm hoãn như thế một loại tình huống phía dưới. hai con mắt đó là cùng ra đa một dạng đem thôn trưởng cho khóa chặt. không phải sao. như thế thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này đối phương nhìn lấy. đây là để thôn trưởng thật là bị nhìn thấy cái kia là vô cùng vô cùng tâm hoảng. hắn đông bộ bạch cũng là một cái nhân vật hung áp. đi tới giờ n à y ngày này đó là một bước một cái dấu chân đi ra làm sao làm sao lại lại là phát triển đến như thế một loại cấp độ đâu đây là khiến người ta có chút phát điên như thế một loại cảm giác a ta cảm thấy ngươi có phải hay không cần phải sáng tạo một phen phong công v ĩ nghiệp a đông bộ bạc h có chút mơ hồ vòng người này lạnh như vậy không con trai cũng là hàn huyên với ngươi c á c h này ngươi ngươi đây là không biết đối phương đến cùng là muốn làm gì đây là bị đối phương cho cả được bao nhiêu đó là có chút mơ hồ vòng như thế một loại cảm giác a a cái gì người nào theo ngươi a ta theo ngươi à a ngươi là có ý tứ gì đâu ngươi là cảm thấy ta nói chính là có đạo lý có thể thao tác đâu vẫn cảm thấy ta nói chính là không có đạo lý không cách nào thao tác đâu đến cho ta một đáp án đến, ta cảm thấy đi, ngươi nói còn cũng có lý, vậy cứ như thế, ân, dựa theo như thế một cách ý nghĩ đến, ta phổ tá ngươi, thành tựu một phen phong công v ĩ nghiệp, À à. biết cứ như vậy, thôn trưởng gật đầu, sau đó sự tình, cái kia chính là dựa theo cái này diệt trần ý nghĩ đến, trực tiếp cũng là bắt đầu liên hệ cái này còn lại thôn trưởng, Đông bộ b ạ c h cùng còn lại thôn trưởng còn là có một số liên hệ. đây là đem trong thôn mấy c á c h liên lạc viên đều cho điều động ra ngoài. hiện tại, vậy thì chờ đợi cách này còn lại thôn trưởng hồi âm. không phải sao. còn lại thôn trưởng hồi âm không có chờ đợi đến. đây là tướng quân bộ một tiểu đội cho chờ đợi đến rồi. cách này tiểu đội đến nơi này, khẳng định cũng không phải là vì nhìn ngươi thời gian này qua có được hay không. dẫn đầu quân quan gọi là hồ tý trường hồ tý trường ngồi cưới lấy một con tuấn mã cứ như vậy dừng đứng tại cửa thôn không phải sao đây là chờ đợi người trưởng thôn này tự giác tới cùng hắn báo cáo công tác thôn trưởng cũng là tại xác định ra hỏa này tại thôn này miệng tốt một lúc sau c á c h này mới xuất hiện ở cửa thôn xuất hiện ở cửa thôn về sau c á c h này hồ tý trường lại bắt đầu cầm lấy như thế một cái bàn v ý quả thực cũng là d i ệ u võ dương oai. đắc ý vậy thì không phải là một điểm nửa điểm. cái này là hoàn toàn không biết đông nam tây bắc như thế một loại cảm giác. hồ tý trường hai con mắt nhìn chằm chằm thôn trưởng. mười tám người. ta muốn dẫn đi. quân đội thiếu người. hiện tại trước dạng này. về sau muốn là còn cần. ta lại tới tìm ngươi. ngươi cho rằng ta nơi này là nơi nào. chuyên môn cho ngươi cung cấp người địa phương ngươi nói mười tám cái thì mười tám cái ta cũng không cần là trả giá còn nhất định phải là phải đáp ứng ngươi phải không ngươi cho ngươi là ai à đông bộ bạch hướng về phía hồ tý trường nói ra hồ tý trường chỉ đông bộ bạch g i a hỏa này đây là có điểm không biết chết sống à i a hỏa này đây là muốn chết à thì hướng về phía gia hỏa này như thế một loại đức hạnh thật hắn không thu thập đối phương cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào người nào còn không có một c á c h nào tính khí tới quả thực cũng là không cầm được thời điểm tính tình của hắn một khi là tới đó cũng là không cầm được được chứ sao thế đây đông bộ bạc h nhún nhún vai hồ tý trường đ t là xoay người nhảy lên thì xuống ngựa xuống ngựa về sau đây là một ngựa đâm thì hướng về thôn trưởng trên thân đánh đánh tới. không có vòng ba n g ư ờ i một đao liền xem như không tệ. giờ phút này, điều này nói rõ người ta cũng chính là tiểu trừng phạt một chút ngươi. cuối cùng còn phải là ngươi đến giúp đỡ người ta mang đến mười tám cái thôn dân. hắn muốn mở rộng đến quân đội của mình bên trong á. kết quả, một cái tay xuất hiện, một thanh cũng là đem cái này bàn. Ở g ế bắt lại tại trong lòng bàn tay. như thế, đây là gắt gao cũng là khống chế lên. ân, không cho ngựa của ngươi đâm có rơi xuống bất luận cái gì khả năng. cái này một cái tay chủ nhân có thể không phải liền là diệp trần a. diệp trần giờ phút này trừng trừng nhìn chằm chằm hồ tý trường nhìn lấy. hồ tý trường đây là lần lượt muốn là đem đồ vật cho rút ra. kết quả không có làm được. cảm giác này cũng là bị g i a hỏa này cho chết như vậy chết cũng là kẹp lại chỉ cần là g i a hỏa này không buông tay ngươi thì không có cách nào đem bàn ghế cho rút về đi g i a hỏa này đây là triệt để cũng là theo ngươi đòn khiêng lên rất tốt thật là rất tốt đây là một chút cũng là làm người ta không thích như thế một loại cảm giác thật là phi thường không t ệ vô cùng tốt thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh, không thu thập đối phương. cái kia, cái kia liền không khả năng, cũng là như thế ngạc một chuyện. hồ tý trường từ bỏ bàn, ghế, đồng thời trong nháy mắt này. đây là hướng về xen vào việc của người khác cẩu vật trên thân cũng là đả kích một vòng, x o á t x o á t đây là mang theo cái này kình phong liền đem lực công kích hiện ra đi ra. nhất định phải là muốn đem đối phương bao phủ lại tại trong đó mới được không phải là làm cho đối phương có một chút quả ngon để ăn có một chút ngày sống dễ chịu sau đó thì sao một lần thất bại lần thứ hai không thành công lần thứ ba cái kia cũng vẫn là cái thất bại không thành công như thế một loại tình huống ngươi ngươi như thế đi xuống phù hợp à. phù hợp nha Ta như thế đi xuống, vô cùng phù hợp nha, có m a u bệnh a, thật tốt, ngươi cho rằng, ngươi như thế tránh né đi xuống, cái kia liền có thể đem chiến đấu cho kết thúc, phải không, không phải nha, ta cũng không phải phải dựa vào tránh né đến kết thúc chiến đấu a, ta là phải dựa vào thu thập ngươi đến kết thúc chiến đấu a, diệp trần nói xong, cái này tay phải một cái lật tay, trong lòng bàn tay đây là xuất hiện một cây đao. Hắn cứ như vậy nắm chặt chuôi đao. không phải sao. đây là trực tiếp cũng là hướng về cái này hồ tý trường trên thân làm đi lên. đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. nhất định, nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại mới được. hôm nay, thiên vương lão tử tới cũng sẽ không chết có bất kỳ thay đổi nào. thổi phù một tiếng, chúng đích dứt khoát trực tiếp nghiêm túc như thế một loại cảm giác quả thực cũng là khiến người ta phát điên hồ tý trường hai con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái này diệt trần nhìn c h ầ m c h ầ m cây đao này nhìn lấy làm sao tại sao sẽ như vậy chứ cái này tuyệt đối không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy cuộc thế không phải a đặc biệt làm sao có thể chúng đích chính mình đâu không cho phép a thổi phù một tiếng không phải sao, đao đều cho rút ra. máu tươi đó là tựa như là suối phun đồng d ạ n g phun ra ngoài. cái này máu tươi một phun ra ngoài. cả người tinh khí thần tựa như là bị tuyệt không phải bình thường đả kích một d ạ n g cái này giống như là những cái kia bị hấp huyết dù cho hút máu người lúc ấy cái kia bức d ạ n g một d ạ n g trong nháy mắt chính là không có khí lực. thật là cảm giác cả người đều là không khá hơn. sau đó thì sao. chuyện sau đó thì biến đến đơn giản cái này hồ t í trường hai con mắt âm nhu nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy nhận chuẩn khóa chặt đây là hận không thể chính là muốn đem tên đáng chết này cho bóp chết người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bảy chương bốn trăm tám mươi một không có hô hấp phía trên phía trên cho ta thu thập hắn a nhất định là muốn giết hắn giờ phút này, lúc này, cái này một giây, không phải sao, cái này hồ t í trường trực tiếp cũng là gào lên, đây là tại cái này gào thét bên trong hạ dáng vẻ như vậy mệnh lệnh, mệnh lệnh nội dung vô cùng vô cùng đơn giản, cái kia chính là muốn đem cái này đáng chết cho chém thành muôn mảnh mới được a, đại gia hỏa đâu, đó là đích thật là tới, hướng về cái này diệp trần trên thân chào hỏi tới, Bắt chuyện Đây là tới về sau, hoàn toàn là không có khả năng đem công kích hướng về cái này diệp trần trên thân bắt chuyện đi lên, diệp trần nhìn lấy những người kia, đây là lắc đầu liên tục, quả thực cũng là khịt mũi coi thường như thế một loại cảm giác khiến người ta đó là nhìn lấy liền là phi thường vô cùng tức giận. đại gia hỏa đây là hận điên rồi cái này đáng chết cẩu vật rất tốt a như thế ngông cuồng phải không mọi người công kích đã nghĩ kỹ chưa nhất định phải là muốn hướng về diệp trần trên thân hoàn thành bao trùm nhất định phải là muốn đem diệp trần bao phủ lại tại trong đó nhất định phải là muốn đem hắn bắt lại ý nghĩ đâu đó là tốt tình huống thực tế chính là suy nghĩ một chút cũng liền được Muốn cái gì xe đạp, làm sao có thể là thành công. vì thứ nhất chiến sĩ, đây là trùng phong đến cái này diệt trần trước người. sau đó thì sao, đây là trực tiếp chính là muốn đem cái này đáng sợ công kích hướng về diệt trần trên thân hoàn thành bao trùm. tại cái này hoàn thành bao trùm như thế một loại tình huống phía dưới, không đem ngươi bắt lại. cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. phanh phanh. Diệp trần hai tay thế chỗ phía dưới. đây là luôn phiên không ngừng hướng về trên người của đối phương trưởng kích mà lên. đây là cho đối phương đánh cho quả thực cũng là sưởng sốt một chút thì chưa có lấy lại tinh thần đến. như thế tự tin. cuối cùng, đây là đổi lấy cái gì. đổi lấy thất bại, ầm,、uhm, công kích này. vẫn là xuất từ diệp trần. không phải sao. đối phương đây là muốn trốn tránh cũng không có cách nào tránh thoát khỏi đi đây là trơ mắt nhìn ra hỏa này đem công k í c h mời đến trên người hắn thời khắc này d i ệ p trần thì cùng đại ma vương một dạng hắn ở đâu công k í c h cũng là tới nơi nào công k í c h tới nơi nào người nào thì hết con bê dù sao thì một chút như vậy nếu ai bị d i ệ p trần cho khóa chặt vậy chúc mừng ngươi đây là không có quả ngon để ăn đây là chuyện khẳng định đại gia hỏa đây là nhìn lấy d i ệ p trần cứ như vậy bất lực đâu làm sao làm sao lại là bị như thế một c á c h đồ chơi theo dõi c á c h này c á c h này còn có thể hay không là vui sướng đó là đến chơi đùa như thế đi xuống cứ thế mãi thế nhưng là khiến người ta có chút phát điên a ầm nhìn t ô n g kích này xuất từ d i ệ p trần lại tới, thoải mái mà cũng là chúng đích, đại gia hỏa chủ động cùng diệt trần kéo dài khoảng cách, nhìn như đâu, đại gia hỏa vẫn là tại cùng diệt trần rằng co, tuy thời đều xếp xông đi lên một d ạ n g nhưng kỳ thật, bọn họ là chính mình sự tình, tự mình biết, người này, như thế ngang ngược, đây không phải bọn họ có thể chống lại, bọn họ thật là không muốn cùng gia hỏa này làm ầm ý đi xuống ta cho mọi người trọng kim lên cho ta giết hắn hồ tý trường hét lớn đây là sử dụng gia hắn đại tuyệt chiêu tiền tài thuật tiền tài thuật một chiêu này thật là là tương đối tốt dùng giờ phút này như thế một dùng đến mọi người ngươi nhìn ta ta cũng nhìn lấy ngươi đây là trong lúc nhất thời quả thực chính là không có chủ ý. tại cái này trọn g kim dẫn dụ phía dưới. mọi người hận không thể cũng là tại lúc này trực tiếp cũng là hướng về cái này diệt trần tiến lên đều tốt. sau đó đâu. cái này là mình thấy rõ ràng sự bất lực của mình. thì bọn họ hiện tại bày ra thực lực muốn là thu thập diệt trần là không thể nào. cho dù là trọn g kim phía dưới. không phải sao. đây là không có dũng cảm người. tại cái này diệp trần chuẩn bị là trực tiếp xuất thủ thoải mái mà cũng là đem đại gia hỏa mắt lại thời điểm không phải sao giờ khắc này đây là có lấy một đảo thân hình nơi này đi ra hắn là ai hắn cũng là hồ tý trường đường đệ hồ trung vạn hồ trung vạn đi ra trước đó đã là đem viên thuốc cho nuốt vào không phải sao ánh mắt này đều là có chút không đúng á n h mắt chỗ bắt đầu lan tràn đến trên mặt, đó cũng đều là gân xanh. đây là nhìn lấy liền có chút thận đến hoàng dáng vẻ. Hồ trung vạn ngoẹo đầu nhìn lấy diệp trần, đối với hắn mà nói, hắn đã là khóa chặt diệp trần. cho nên, diệp trần cũng liền chỉ là một người chết mà thôi. chỉ cần là hắn nghĩ, hắn đâu, t ù y thời cũng có thể đem diệp trần giết chết. Diệp trần quan tâm đối phương là như thế nào nhìn lấy chính mình a. Rõ ràng không có khả năng. Hắn còn nâng tay phải lên thì hướng về hồ t r u n g vạn ngoắt ngoắt đầu ngón tay. ý tứ này. ngươi đến nha. ngươi đem công c h triển khai a. thế nhưng là đừng có nửa điểm mập mờ. nhất định là muốn đánh cho hắn đây là kêu cha gọi mẹ như thế một loại bộ dáng. sau đó sự tình. vậy liền biến đến là đơn giản lên. không phải sao. h ồ trung vạn không thể nhìn được nữa dĩ nhiên chính là xuất thủ. vốn còn muốn cho g i a hỏa này một cái quỳ xuống cầu xin tha thứ cơ hội. kết quả g i a hỏa này vậy mà là cái dạng này một loại tư thái. tư thế này không có có vấn đề gì. rất tốt. chỉ là có chút tìm đường chết. đây là tự tìm đường chết tìm còn rất chính xác. không thu thập g i a hỏa này. cái này là tuyệt đối không có khả năng. đến rồi đến rồi nhìn lấy thì dọa người công kích đã là triệt để đến sau đó thì sao công kích này hoàn thành bao trùm lại sau đó thì sao đây là thì không thành công chúng đích diệp trần khả năng diệp trần thoải mái mà tránh đi cái này linh xảo giá trị so ra vừa mới đó là muốn càng hơn một bậc điều này nói rõ vừa mới Hắn cũng chính là cái giả heo ăn thịt hổ như thế một loại tình huống mà thôi ngươi là mình tin tưởng Hắn Hắn cũng không có xin ngươi đi tin tưởng Hắn à đúng hay không cứ như vậy hồ trung vạn đây là một ngay cả công kích vô số lần cái kia thì không có một lần là thành công cảm giác này rất sốt ruột đây là thực sự hồ trung vạn nói với chính mình nhất định nhất định là muốn bình tĩnh lại mới được không thể là cứ như vậy bị g i a hỏa này cho nắm mũi dẫn đi không cho phép dáng vẻ như vậy cùng tư tình phát sinh sau đó phanh phanh ầm người ta phản kích triển khai người ta đều chẳng thèm ngó tới như thế nắm cái mũi của ngươi đi trực tiếp cũng là triển khai phản kích cái này lần lượt trọng kích hướng về trên người của ngươi b ắ t chuyện đây là kiên định ý tưởng này ân không phải là đưa ngươi cho để vào mắt ngươi đối với người ta mà nói, cái gì cũng không phải. đây là chuyện khẳng định, hết vi vọng đi, thật, sao lại thế. hồ trung vạn quả thực cũng là không nguyện ý tin tưởng mình thất bại. cái này trưởng kích chỉ là vì cho cái này hồ trung vạn một cái quỳ xuống đến nhận lầm cơ hội. cơ hội là cho, rất rõ ràng. hồ trung vạn vẫn chưa chân quý, nếu là vẫn chưa chân quý, vậy liền làm chút nghiêm chỉnh sự tỉnh. Trực tiếp cũng là hướng về hồ trung vạn ra tay độc á p đi. giờ khắc này, d i ệ p trần đã là tuyên án đối phương tử hình. cho nên, cái này một đao thật là đi gọi là một c á c h lưu loát không trần trờ. Trực tiếp cũng là đâm xuyên qua hồ trung vạn thân thể, đâm xuyên qua trái t i m thổi phù một tiếng, đao rút ra, hồ trung vạn đâu,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 sau đó đâu, vấn đề này thì biến đến là đơn giản lên, theo hồ trung vạn chít rồi, người còn lại cũng không muốn là chỉ nhìn có thể sống sót, đều bị thu thập, người ta quân đội s u ố t động sau đó bị c á c h này diệt trần cho toàn diệt tin tức cũng là truyền tới các vị thôn trưởng lỗ tai bên trong, giờ phút này, c á c h này vị thôn trưởng nhưng là muốn suy nghĩ nhiều một điểm, ngay từ đầu, bọn họ cảm thấy c á c h này diệt trần chỗ ông chủ thôn có thể là có chút ngông cuồng. hiện tại đến xem, người ta ngông cuồng cái kia là tuyệt đối có tư cách này. dáng vẻ như vậy thực lực, thì hỏi ngươi có hay không đi, muốn là quân đội tới. bọn họ c á c h này một vị một vị thôn trưởng đều chính là chết lặng. mặc kể c á c h này quân đội nói cái gì đều dựa theo quân đội nói tới đến. duy chỉ có cũng là c á c h này diệt trần. không đơn thuần là không theo chiếu ngươi nói đến còn như thế công khai theo ngươi không hợp nhau bởi vì người ta có dáng vẻ như vậy thực lực vậy thì tốt vậy liền tin tưởng diệp trần một thanh đi cứ như vậy một đầu một đầu lời tin tức tốt truyền đạt trở về mọi người đâu c á c h này thì nguyện ý cùng ông chủ thôn liên hợp cường cường liên hợp đó là đi hướng tự do sau đó diệp trần liền đem an bài của mình kế hoạch nói ra tại bộ này bố trí bên trong từ nay về sau c á c h này một rừng cây vậy liền hoàn toàn là bọn họ tất cả thôn trang địa bàn tại c á c h này trên địa bàn tất cả cây nông nghiệp mọi người đây là hợp tác hợp tác cùng hưởng c á c h nào thổ phỉ nếu là không biết chết sống tới như vậy hắn diệp trần liền sẽ là xuất động trực tiếp tiêu diệt cứ như vậy, hết thảy đều là cho an bài đi xuống. không phải sao, thập thiên cứ như vậy đi qua quân bộ bên này. đây là triệt để xác định hồ tý trường cùng hắn mười mấy cái chiến sĩ tiêu thất vô tung. ngay từ đầu lại là cho rằng, gia hỏa này có phải hay không lại là bệnh cũ mắc bệnh không tập trung đào ngũ rồi. nhưng là, hiện tại đến nhìn, hoàn toàn không phải như thế một chuyện. đây là có vấn đề à? đây là gặp phải địch nhân tập kích à? không phải sao giờ k h ắ c này đây là trực tiếp cũng là bắt đầu đã điều tra lên đối phương hành tung hồ tý trường cũng không phải lén lút đi hắn cũng là có chừng chỗ lời nhắn nhủ vậy đại khái bàn giao chính là hắn là muốn đi ông chủ thôn trưng thu binh lính đi ông chủ thôn liền phải là muốn đi còn lại những thứ này thôn trang Hắn phỏng đoán cẩn thận cũng là chừng một trăm tên lính mang về. Sau đó sự tình cũng là một đi không trở lại. Một đi không trở lại cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. điều này nói rõ. người là khẳng định là ra chuyện. nếu là người ra chuyện. cái kia. không thể là như thế ngồi chờ chết đi xuống. nhất định là muốn làm ra đến một số cử động đến mới được. cứ như vậy. đại quân đ t là điều bắt đầu chuyển động, có thể là đem hồ t í trường mười mấy cái người cho thu thập, vậy nói rõ đối phương chiến đấu lực tối thiểu nhất là đạt đến trên trăm cái chiến sĩ, vậy đối phó đối phương quả thực chính là muốn một vạn cái cẩn thận mới được a, ân, không thể là làm loạn ác, cứ như vậy, mấy trăm chiến sĩ đã là được bắt đầu chuyển động, đây là muốn hoàn toàn chắc chắn đến đem đối phương bắt lại mới được, đại quân đâu? Đã là tiến vào cái này trong rừng cây, tiến đến về sau đâu. Đây là ngắm nhìn bốn phía luôn cảm thấy là như thế không an toàn. cái này cảm giác không an toàn, khiến người ta quả thực cũng là tương đương chính là không an lòng. ta dọc dạ dày. đây đều là tiểu tình huống, chỉ cần là ngươi không cho rằng là một chuyện, vậy liền hoàn toàn là không cần để vào mắt, không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng. giờ phút này, lúc này, cái này tập kích đã là xuất hiện. Nếu là tập kích, có thể không phải liền là trong nháy mắt này thì xuất hiện. xuất hiện thì hướng về trên người của ngươi bắt chuyện. như thế trong nháy mắt, trực tiếp cũng là đâm xuyên qua thân thể của ngươi. đây cũng không phải là một cái rất khởi đầu tốt. vì này chiến sĩ, quả thực cũng là liền h ừ h ừ cơ hội đều không có. cái này sinh mệnh cũng đã là đi đến cuối con đường. sau đó, cái kia chính là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Muốn nói là xử lý một hai cái ngươi là có thể ẩm tàng hành tung. nhưng là, muốn nói là xử lý nhiều. còn muốn ẩm tàng hành tung cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. giờ phút này, đối phương đối mặt cũng là như thế một loại tình huống. đối phương hành tung. thật là mơ tưởng như thế tiếp tục ẩm dấu đi không phải sao giờ khắc này cái này đại quân đã là phát hiện không thích hợp hơn nữa là yên lặng đề phòng rồi lên tại cái này yên lặng đề phòng như thế một loại tình huống phía dưới theo cái này d i ệ t trần một lần nữa xuất hiện chập chập chập đối phương đâu trong nháy mắt cũng là lấy lại tinh thần trong nháy mắt này lấy lại tinh thần như thế một loại tình huống phía dưới kết quả này thật là có thể tưởng tượng được. đinh đinh, diệp trần công k í c h bị đến càn lại. nhưng là, diệp trần cũng không ham chiến. trực tiếp cũng là từ đối phương thì giác bên trong tiêu thất vô tung. l ờ i nhắc là phản ứng ngươi như thế một loại bộ dáng. diệp trần vừa b i ế n mất. không phải sao. vòng tiếp theo cái này đánh lén. hoặc là không đến. muốn tới. Trực tiếp cũng là toàn phương vị c ô n g kích mà đến. cái này toàn phương vị c ô n g kích. đây là tại trong nháy mắt cũng là đưa ngươi cho hoàn thành bao trùm. trong nháy mắt này, đây là muốn để ngươi biết biết. Hắn cũng không phải đơn giản đồng dạng mặt hàng. Hắn cũng không phải đèn đa cạn dầu. tuyệt đối. phúc phúc phúc. bốn phương tám hướng. đều là đánh lén. đây đều là đánh lén. quả thực cũng là khiến người ta tương đương chính là phát điên, vốn là lấy là địch người chỉ có một cái, nhưng là, kết quả đây, kết quả chính là ngươi cho rằng, chỉ là ngươi cho rằng mà thôi, cái này bốn phương tám hướng, chập chập chập, đều là địch nhân, thì hỏi ngươi phát điên không phát điên đi, không phải sao. đây là ở khắp mọi nơi địch nhân quả thực cũng là để người ra đầu tê giải như thế một loại cảm giác đầu đây là ông ông làm sao tại sao sẽ như vậy chứ đây cũng quá khiến người ta bất lực đi cái này tâm tình quả thực cũng là biến đến cái kia là không thể nào là trầm vùng a một cái tồn thất cái thứ hai tồn thất cái thứ ba tồn thất liền địch nhân chỗ nào bên trong cũng không biết cái này đặc biệt cũng là tổn thất không ít thuộc hạ cái này đây quả thực là khiến người ta không có cách nào tiếp nhận cũng là như thế một chuyện không phải sao không biết là đi qua bao lâu cái này trưởng quan đ ắ t là gánh không được tình huống hiện tại không rõ định nhân thực lực bố trí đều không rõ ràng nếu như tùy tiện như thế rằng có nữa không phải là có bất kỳ quả ngon để ăn cái kia, hảo hảo mà sự tình vì sao nhất định là muốn hướng về không chết không thôi đến phát triển đâu, không có có bất kỳ ý nghĩa gì, đúng hay không, ân, chính là không có ý nghĩa như thế một loại tình huống. cái kia, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi, giờ k h ắ c này, trực tiếp cũng là rút lui, trước làm rõ ràng địch nhân là cái tình huống như thế nào, làm rõ ràng về sau, nhất định nhất định là muốn một lần nữa trở về. nếu như một lần nữa trở về, h ừ, cái kia chính là thu thập đối phương thời điểm đến. không đem đối phương cho an bài. vậy đơn giản thì là chuyện không thể nào. thời gian n h ó n g một cái. như thế, đây là ngay ngắn c h ậ t tự rút lui lên. đều từ nơi này rút lui ra ngoài. sau đó thì sao. sau đó cũng là một đôi một đôi con ngươi quả thực cũng là tràn ngập c á c h này không cam lòng nhìn c h ầ m c h ầ m rừng cây này nhìn lấy khóa chặt rừng cây này hận không thể cũng là lại một lần nữa sông đi vào đều tốt a đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế duyên ninh người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười bảy chương bốn trăm tám mươi ba h à n g bị đặc không phải sao lần này giao chiến đây là để tất cả thôn trang đều ý thức được đoàn kết tầm quan trọng cũng cũng là bởi vì đoàn bọn hắn kết liền xem như quân đội l ợ i hại như vậy một cách cơ cấu cuối cùng cái kia cũng sống vậy sống nhau là chiến bại chủ yếu cũng là cái này diệp trần chỉ huy thật tốt chỉ cần là theo c á c h này diệp trần, không phải sao, đây là cảm giác tương lai quả thực cũng là tràn đầy hy vọng, cũng là như thế một chuyện, thời gian nhoáng một cái, như thế, đây là lại là đi qua năm ngày, bên này, quân bộ, đã là đại khái đối những trưởng thôn này tình huống tiến hành một chút hiểu rõ, bởi vì những thứ này thôn làng không có người đi ra, cho nên, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi lấy như thế một tên gian tế đi ra làm sao cùng xác định. không phải sao, tại cái này trọn g kim ban thường phía dưới, một cái thôn dân, đây là triệt để cũng là phản bội chính mình thôn t r a n g hắn đây là theo trong rừng cây đi ra, sau đó cũng là gặp được hằng bị đặc đại tướng quân, vị này thôn dân nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm hằng bị đặc nhìn lấy. các ngươi những thứ này thôn trang đến cùng là nghe ai. ta rất hiếu kỳ điểm này nghe một cái tên là diệp trần người. cho nên không phải tất cả thôn trưởng định đoạt mà chính là diệp trần định đoạt đúng không năm ngày này hằng bị đặt đây là đem tất cả thôn trưởng đều cho biết một chút thì không ai gọi là diệp trần. cho nên cái này diệp trần không phải thôn trưởng sau đó tất cả thôn trưởng đều là nghe theo tại người này. Nha tây, tình huống đ ắ t là tương đương tương đương xem rõ ràng. địch nhân của mình, cái kia chính là diệp trần, một người, cái này là có thể trong nháy mắt này cũng là đem tất cả thôn trưởng đều cho ngưng tụ lại. gia hỏa này, đây là tương đương l ợ i hại nha. gia hỏa này, đây là đỉnh cao nhất cấp tốt như thế một loại cảm giác a. không phải người bình thường a, sau đó thì sao, vấn đề này đâu, c á i kia chính là biến đến đơn giản lên, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi, không phải sao, điều tra diệp trần, đã điều tra hai mươi bốn giờ cũng không có điều tra ra được tình báo của hắn đến, ngược lại là đem hành tung của hắn cho đ ắ t điều tra đi ra, g i a hỏa này là thích tại trong rừng cây một chỗ chơi đùa, ngươi cũng không biết đối phương là muốn làm gì nhưng là đây tuyệt đối là một cái cơ hội rất tốt sau đó thì sao cái này hằng bị đặt thì ra lệnh nhiệm vụ của lần này vô cùng đơn giản nhiệm vụ này cũng là nhất định nhất định là muốn đem diệt trần cho triệt để chính là cầm xuống mới được không phải là để ngươi có bất kỳ quả ngon để ăn cũng là như thế một chuyện sau đó đâu hành động này thì triển khai. Sau đó đâu. đây là trực tiếp cũng là hướng về rừng cây đại quân tiếp cận mà đến. đây hết thầy. vậy cũng là ở vào cái này diệp trần nắm chắc bên trong. Diệp trần cố ý cho đối phương tạo ra đến như vậy một cái thói quen xấu. cho đối phương chế tạo ra đến như vậy một cái đánh lén hắn điểm. cái kia mục đích đúng là vì hấp dẫn đối phương xuất binh. đối phương một mực như thế nhìn c h ầ m c h ầ m cũng không xuất binh cái kia cũng không có bao nhiêu ý tứ cho nên giờ phút này lúc này hắn đây là muốn đem đối phương cho dẫn dụ đi ra mới được đối phương đâu quả nhiên là cùng hắn suy nghĩ một dạng không phải sao đây là xuất binh trong nháy mắt đây là trùng trùng điệp điệp thì xuất động hướng về trong rừng cây cũng chính là diệp trần chỗ cái phương hướng này tới gần tới. Diệp trần đâu, cũng là đem xuyên vân tiến cho thả thả ra. một chi xuyên vân tiến, trực tiếp cũng là tại cái này bên trên bầu trời nổ tung. giờ khắc này, hằng bị đặc cũng ý thức được có chuyện không tốt phát sinh. sưu sưu, mấy cái này cung tiến. đây là trực tiếp cũng là theo bốn phương tám hướng điểm cao bắn mà đến. hướng về c á c h này hằng bị đặt đại quân thì triển khai không khác biệt công yích. những thứ này cung tiến đều là ở trên cao nhìn xuống s á n g vẻ như vậy công yích. cho nên có thể kéo dài khoảng cách này. để cung tiến tại càng khoảng cách xa giống nhau là có thể mang cho ngươi đến thương tổn. sau đó thì sao. cũng cũng là bởi vì kéo dài khoảng cách thì dấu kín đến đó là cao hơn. vậy ngươi thì nhìn không thấy cái này muốn là cố ý như vậy chú ý người cũng là có thể mấu chốt là đây chính là cái bấy dập đây chính là cái cơ quan cái này liền không có người chỉ có cái này cung tiến vòng thứ nhất cung tiến quả thực chính là cho hằng bị đ ặ c đại quân đánh cho đó là kêu cha gọi mẹ đều thật vất vả đó là ổn định trận hình đi đây là muốn triển khai phản kích sau đó liền phát hiện cung tiến xạ k í c h địa phương. chỉ có cơ quan cũng không có người. cái này, đây không phải liền cái báo thù hy vọng cũng không có a. không cho phép a. sau đó, đợt thứ hai cung tiến công k í c h vậy liền thật là có người. cũng vẫn là theo bốn phương tám hướng bình bắn mà đến. trong chớp nhoáng này, đây là muốn hướng về trên người của ngươi thì hoàn thành bao trùm. cái này, đây là muốn đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó như thế một loại cảm giác đây là khiến người ta đầu đều là đau lần thứ hai bọn họ là theo bản năng cảm thấy vẫn là cơ quan vẫn chưa có cung tiến thủ một vòng đi qua cũng liền xong việc gánh vác được một vòng cái kia thì không có cách nào tự động bổ sung đạn dược kết quả tính sai vòng thứ hai đây chính là có cung tiến thủ một vòng một vòng không rứt công kích đều có thể đến bởi vì bọn hắn có thể chính mình cho mình bổ sung đạn dược. không phải sao. vòng thứ hai đây là đánh cho mấy cái này chiến sĩ một mặt mộng bức, thật vất vả lấy lại tinh thần muốn phản kích. người ta cung tiến thủ trực tiếp cũng là chạy ra. đây chính là diệp trần nói. đánh xong. ngươi liền chạy. ngươi nhất định nhất định là không muốn cho người ta hoàn thủ cơ hội. người ta muốn hoàn thủ là chuyện của người ta. chỉ cần là ngươi không cho cơ hội, người ta cái gì cũng không phải, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, không phải sao, đây là quả đào yêu yêu, đây là tiêu thất vô tung, hiện tại, hằng bị đặt ở vào cái này trong rừng cây quả thực cũng là h ậ n điên rồi, là h ậ n điên rồi a, chưa bao giờ là gặp qua như thế để người sinh khí một loại tình huống, đối phương đây là tương đương chính là tài giỏi a, rất tốt. Hắn đây là triệt để cũng là hận lên cái này đáng chết cẩu vật a. sau đó đâu. cái này diệp trần đột kích đội cũng là xuất hiện. diệp trần dẫn đội. đảo này một đảo thân hình. cái kia là có niềm tin tuyệt đối thì hướng về những thứ này chiến sĩ lao đến. tại lao đến như thế một loại tình huống phía dưới. kết quả. thật là có thể tưởng tượng được. x o á t x o á t x o á t một lần. hai lần ba lần bốn lần năm lần sáu lần đây là đa q u a n kiếm ảnh công k í c h muốn đem ngươi bao phủ lại tại trong đó như thế một loại bộ dáng phúc phúc phúc đây là ai ở vào cái này diệp trần công k í c h phía dưới người đó là liên tục đối kháng tranh như thế một loại khả năng đều không có quả thực cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ như thế một loại bộ dáng như thế đây là không biết là xử lý bao nhiêu người. sau đó, tại này người ta còn chưa kịp phản kháng tình huống phía dưới. diệp trần đâu, đây là trực tiếp cũng là không biết xấu hổ, trực tiếp cũng là bỏ trốn mất dạng. trong nháy mắt, ân, đây là theo t h ị giác của ngươi bên trong cứ như vậy tiêu thất vô tung. ngươi đây, thích như thế nào thì như thế nào, ngươi muốn đuổi theo đánh cũng được.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 Chương bốn trăm tám mươi bốn bức điên rồi. không phải sao. Hằng bị đặt đây là trước tiên hạ ra lệnh rút lui. b i ệ t khuất, thật là b i ệ t khuất a. b i ệ t khuất ở chỗ gia hỏa này cái này não tử. đây là đặc biệt nghĩ ký một vòng lại là một đợt công kích. cái này, đó là cái cái gì nha. đây quả thực là đặc biệt liên hoàn kế a. đáng sợ như vậy a. đây là người có thể nghĩ ra được a. giờ phút này, mấy vị thôn trưởng đã là đi tới cái này diệp trần bên người. Diệp trần nhìn lấy hàng bị đ ặ t rời đi phương hướng. Hắn suy nghĩ một hồi nói ra. tình huống đâu? là như thế một cái tình huống? ra hỏa này nha. đây là chạy. chạy liền sẽ là một lần nữa trở về. đối phương dài như vậy này trước kia đi xuống. đây không phải là cái sự tình. ta nghe nói. cái này miễn quốc gần nhất ngay tại bị lấy liên quân đà kích. tình cảnh không thật là tốt. chúng ta không bằng cũng là cùng định nhân hợp tác đi. bộ dạng này được sao. ông chủ thôn thôn trưởng mở miệng hỏi. có thể làm không thể được. đến thử một lần. nếu như không dạng này. cái kia chính là chờ chết. ngươi là nguyện ý chờ chết đâu. còn thì nguyện ý thử một lần. ngươi tùy ý ạ. ta cũng chỉ là cái kháng chiến quan chỉ huy. ta nếu có thể chỉ huy thì chỉ huy. nếu như phát hiện địch nhân thực lực quá mạnh ta ứng đối không được. ta liền chạy. đến lúc đó thì là các ngươi thích như thế nào thì ra sao. diệp trần nhún vai. đây không phải không cho mọi người lựa chọn a. cái kia mọi người chỉ có thể là lựa chọn cùng diệp trần đứng đấy tại một cái chiến đổi phía trên a. cứ như vậy. mọi người đành phải là đáp ứng diệp trần đề nghị dựa theo đề nghị của h ắ n tới sau đó đâu tại c á c h này quân bộ đều chưa có lấy lại tinh thần tới như thế một loại tình huống phía dưới mọi người đây là cải trang cách ăn mặc liền đi tới nội thành môn đến nơi này về sau không phải sao đây là trực tiếp cũng là chuẩn bị kỹ càng liền muốn đem cổng thành bắt lại cổng thành phía dưới cũng là quân doanh thời thời đều là làm xong muốn cùng địch nhân ăn thua đủ như thế một loại chuẩn bị. Nếu như quân doanh ngăn cách xa một chút điểm, trực tiếp cũng là phá cái này cửa thành dẫn địch nhân tiến đến. Bọn họ lại đến nói cho địch nhân cũng là nội bộ bọn họ phá. đ ị c h nhân cũng sẽ không công kích bọn họ. rất dễ dàng kế hoạch. nhưng là, bởi vì cái này quân doanh ngay tại cái này cửa thành bên trong, cái này không dễ dàng. đây là nhất định phải tướng quân doanh cho nhổ xong về sau. Lúc này mới có thể là đem t ổ n g thành cho mở ra. không phải sao. diệp trần cũng là bắt đầu sách ra chính mình cái này không thành thục tiểu kiến n h ị phóng hỏa. sau đó cũng là giúp đỡ cứu hỏa. sau đó cũng là hắn nói hành động làm liền hành động. mở cửa thành mở cửa thành. sau đó, phụ trách ngăn cản chiến sĩ thì là phụ trách ngăn cản chiến sĩ. đem những thứ này chiến sĩ giết chết trách nhiệm giao cho cái này thành trì bên ngoài đ ị c h nhân. Bọn họ đâu, cũng chính là giúp đỡ cái này đ ị c h nhân của đ ị c h nhân đến phá như thế một cánh cửa mà thôi. tiếp đó, vậy liền di s a o cứ như vậy, nghĩ đến sẽ làm. không phải sao, một trận lửa nhất thời cũng là bắt đầu cháy rừng rực, cái này đại hỏa thiêu đốt nhất thời cũng là đem người đều là cả quay cuồng. thì chưa có lấy lại tinh thần tới. Lại sau đó, tại c á c h này lửa lớn rừng rực thiêu đốt phía dưới, quân doanh hồi phục tinh thần lại. không phải sao. bây giờ liền bắt đầu cứu hỏa. tại c á c h này quân doanh cứu hỏa về sau. vấn đề này càng đơn giản hơn. bên này, c á c h này diệp trần người. thuận thế mà cũng là gia nhập vào c á c h này cứu hỏa đoàn trong đội. mọi người tất cả chú ý lực đều đã là bị đại hỏa hấp dẫn tại như vậy một cái thời điểm diệp trần đây là hướng về cửa tới gần đi không phải sao đây là trực tiếp cũng là hướng về cửa hai vị này chiến sĩ trên thân thì chào hỏi đi bởi vì tới quá nhanh bởi vì là người một nhà đối phương căn bản chính là không có đi phòng bị ý tứ vậy ngươi không phòng bị kết quả sau cùng có thể không phải liền là hết con bê rồi hả đối phương cứ như vậy đây là c h ơ mắt nhìn tên đáng chết này đem đao hướng lấy thân thể của bọn hắn bên trong đưa vào môn đó cũng là tại lúc này mở ra đây là nội bộ phá vỡ không phải sao thành trì bên ngoài những địch nhân này vừa nhìn thấy d i ệ p trần trong nháy mắt cũng là dây đã ắ hiểu lúc này thì là dựa theo d i ệ p trần ánh mắt nhìn chằm chằm phản kháng người đánh, tất cả không phản kháng người đều là quân đội bạn, đối đãi quân đội bạn vậy liền tuyệt đối là không công k í c h nếu có người là bởi vì sợ mà không phản kháng, chỉ coi đối phương là quân đội bạn không công k í c h thì xong việc, một đạo thân hình hướng về diệt trần thì lao đến, hắn cũng là cái này cửa thành chỗ người phụ trách, mở lớn kỳ, mở lớn kỳ ngay từ đầu là tại tổ chức cứu hỏa, không phải sao, thành cửa vừa mở ra, hắn thì hướng về cổng thành nhìn lại. sau đó, liếc một chút cũng là thấy được diệp trần. sau đó, liếc một chút cũng là thấy được những thi thể này, giờ k h ắ c này, cái này là không quan tâm. nhất định nhất định là muốn đem diệp trần cho sát hại mới được. chuyện còn lại cái kia đều có thể để xuống cái kia đều không trọng yếu. diệp trần tên đáng chết này. nhất định phải, nhất định phải chính là muốn chết, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. sau đó thì sao, lại nhìn cái này diệp trần, thần thái, đó là tương đương lạnh nhạc, chấn định, cứ như vậy lạnh nhạc chấn định không đem đối phương xem như là một chuyện một loại cảm giác tràn ngập cái này tâm. sau đó thì sao, sau đó liền không khả năng là tốt, diệp trần cười nhạo nhìn lấy mở lớn kỳ, Cảm giác kia vậy liền không nghĩ tới là muốn đem mở lớn kỳ cho để vào mắt, đến mức cái này công kích của đối phương. vậy dĩ nhiên là thất bại. Hắn muốn trốn tránh, rất dễ dàng. Hắn muốn phản kích, cũng là không khó khăn. Hắn muốn như thế nào thì như thế ấy. Hắn thu thập đối phương quả thực cũng là cùng chơi vui một dạng dễ dàng, có m a u b ệ n h à Mở lớn kỳ thật là h ậ n điên rồi cái này đáng chết cẩu vật. g i a hỏa này. đây là không chó bình thường a. diệp trần triển khai phản kích. xoát xoát. cái này đa khoang kiếm ảnh cảm giác. thật là nhìn lấy cũng là không đơn giản. nhìn lấy cũng là không tầm thường. có thể nhìn ra được. công kích như vậy đi xuống. sớm muộn đó là muốn đem ngươi bức cho điên. ngươi cho sằng theo ngươi nháo chơi vui đâu. không. chuyện không thể nào, x o á t công í c h lại đến, x o á t công í c h đè ớ p tấm này thấy kỳ lạ liền đến, đinh đinh, tránh đi không qua, mở lớn kỳ đành phải là đến c ả n lại, tại sao sẽ như vậy chứ, hắn dù sao cũng là tướng lãnh như thế một cái cấp bậc, đối phương khi dễ hắn, vậy liền cùng khi dễ cái gì một dạng, đây quả thực là khi dễ đến đó là tương đương không có độ khó khăn à h ả o h ả o mà sự tình phát triển đến dạng này cũng không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy không phải à. tỉnh táo càng như vậy t ử càng là muốn tỉnh táo lại mở lớn kỳ đ t là bình tĩnh lại bình tĩnh lại về sau không phải sao đây là đối mặt với cái này công kích của đối phương trực tiếp cũng là làm gì chắc đó tới một lần hắn ngăn cản một lần thoải mái mà cũng là đem đối phương tất cả công c h đều cho đến càn lại nhìn như đó là có thể đắc ý nhưng là kết quả đây kết quả chính là cái này diệp trần tiểu đồng bọn đã là tiến đến cho nên m ặ t kệ tấm này thấy kỳ là có hay không có thể ngăn cản được diệp trần công c h c cái kia đều không trở ngại cổng thành đã là mất đi ở vào hắn phòng ngự phía dưới Quan hệ. đây quả thực là muốn đem người đều là cho bước điên rồi một loại cảm giác a người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đấy cơm chùa mười bảy chương bốn trăm tám mươi lăm đại kết cục mở lớn kỳ thân hình lui nhanh giờ phút này hắn thì một cái ý nghĩ nhất định nhất định là muốn cùng diệp trần kéo dài khoảng cách mới được, không thể là để ra hỏa này như thế một mực tính kế đi xuống. Hắn nói với chính mình, sớm muộn muộn, chính mình đây là muốn đem đối phương giết chết, về thời gian vấn đề mà thôi, đối phương đắc tội chính mình, kết quả kia chỉ có một cái, chết chết chết, chém thành muôn mảnh chết đến vô số lần, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, Hắn nhất định phải là muốn đem đối phương cho giết chết. Diệp trần bên này đã là cùng chính mình đại quân t ụ hợp đến cùng một chỗ. Mệnh lệnh này cũng là hạ đi xuống. Truy khích, truy sát, có một cái tính toán một cái, đều đều là muốn xử lý. tại đoạn đường này là truy khích một đường là truy sát như thế một loại tình huống phía dưới. không phải sao. kết quả này thật là tương đương hỏng bét. đương nhiên, Hỏng b ế t là đối phương cũng không phải diệp trần. Diệp trần cùng hắn tiểu đồng bọn những thứ này đao a. Vũ khí công kích tầm xa. đó là đánh cũng là một cái chuẩn. mà, đối phương đâu. chỗ này cảnh quả thực chính là có thể dùng tương đương chính là bực mình để hình dung. đây không phải đối phương nguyện ý nhìn thấy. nhưng là, đối phương lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. chỉ chốc lát cứ như vậy b ạ i lui đến hạt tâm thành. nơi này, đây chính là miễn quốc thủ lính chỗ ở. giờ phút này, diệp trần đại quân đã là ở vào cái này hạt tâm thành ở ngoài. không phải sao, quốc vương đ i ệ n hạ đã là đi tới trên tường thành. tại như vậy một cái thời điểm, nếu như nói quân vương còn tránh né lên, chập chập chập, lại có mấy người thì nguyện ý cho ngươi bán mạng đây này. Ai sẽ nguyện ý cho như thế một cách luôn luôn tránh né lên không ở tiền tuyến trùng phong như thế một cách đồ chơi bán mạng chứ có phải hay không như thế một cách đạo lý cho nên liền xem như quốc vương điện hạ đó là c ỡ nào không muốn không muốn cũng phải là muốn chủ động đứng ra mới được đứng đấy tại c á c h này thành tường phía trên nhìn chằm chằm c á c h này thành tường phía dưới địch nhân nhìn lấy c á c h này tâm tình quả thực cái kia chính là tương đương chính là bực mình, tương đương chính là không tốt, như thế đồng d ạ n g cuộc thế, như thế đồng d ạ n g phát triển đây nhất định không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, đầu, cái kia thật là là ông ông, không vẹn vẹn chỉ là quốc vương nhìn xem thì xong việc sự tình, người ta cái này cung tiến, thật là trực tiếp liền đến, tới thì phóng thích, phóng thích liền phải là muốn đem hắn bao phủ lại tại trong đó, một chút mặt mũi cũng không cho như thế một loại cảm giác quả thực cũng là khiến người ta đó là tương đương tương đương là sinh khí. quốc vương đành phải là nghiêng người tránh tránh đi. cái này thì s o n g chuyện. người ta không đơn thuần là xả kích quốc vương. đồng thời, mặc kệ là trèo tường vẫn là xô cửa. giờ phút này, đây là trực tiếp cũng là triển khai công kích. ngươi cho rằng ngươi những thứ này lòng dạ hẹp hòi. người ta đó là nhìn không ra. phải không, không, không phải như thế một chuyện. người ta trực tiếp cũng là đã nhìn ra đầu mối. đây là xây dựng ở nhìn ra được như thế một loại tình huống phía dưới. hoàn toàn là không cho ngươi thành công như thế một loại khả năng. sĩ khí đều không có cổ vũ hoàn tất. c á c h này tiến công lại bắt đầu. còn có thể là quản ngươi là trạng thái gì. trực tiếp cũng là công thành. giờ phút này, lúc này, cái này cửa thành chủ động mở ra, dù sao cũng là gánh không được, muốn là bị đánh vỡ, cái kia chính là bị động sự tình, người ta đây là chủ động cũng là theo bên trong thành vọt ra, như thế một loại tình huống phía dưới, người ta đây là chủ động triển khai công kích, cái này một đợt công kích cho dù là không có hiệu quả gì cũng có thể nói thành hiệu to lớn. Muốn làm sao nói thì nói thế nào. Nói xong về sau vẫn là có thể cổ vũ đại quân sĩ khí. kết quả, cái này diệp trần thế nhưng là đứng mũi chịu sào trùng phong tại vị thứ nhất, tại như vậy một loại tình huống phía dưới. kết quả này, có thể tưởng tượng được, không phải sao. đây là không thu thập ngươi, tuyệt đối là chuyện không thể nào, thời gian n h ó n g một cái. gần hai mươi phút cứ như vậy đi qua. diệp trần đã là chém giết mấy cái. đây là cứ thế mà liền đem cái này đối phương tử n ô đoàn đội cho hướng tan thành từng mảnh. đối phương thật là rất muốn cứ như vậy đã ngừng lại ra hỏa này tốc độ. cái này, cái này đặc biệt cũng làm không được a. cũng cũng là bởi vì làm không được. cái này tâm tình. vậy đơn giản cũng là tương đương chính là trầm trọng như thế một loại cảm giác. tại c á c h này tương đương là trầm trọng như thế một loại tình huống phía dưới thật là cả người đều là không xong năm phút đồng hồ cứ như vậy đi qua không phải sao d i ệ p trần lạnh nhạt nhìn đối phương ngươi ngươi như thế nhìn ta làm gì vị quan chỉ huy này đây là chạy cũng không phải đối kháng cũng không phải đối kháng lời nói cái kia không thể nào là đối thủ chạy đó cũng là không có quả ngon để ăn như thế cứ thế mãi đi xuống cảm giác này thật đó là khiến người ta không biết là cần phải thế nào làm ta hỏi ngươi ngươi như thế nhìn ta làm gì quan chỉ huy hét lớn x o á t cách kia không nguyện ý nhìn vậy liền không nhìn dứt khoát trực tiếp trực tiếp làm thì công kích cái này một đợt công kích không hướng về trên người của ngươi chào hỏi tới vậy đơn giản thì là chuyện không thể nào cũng là đơn giản như vậy một chuyện sau đó thì sao cái này quan chỉ huy thật là đầu đều là ông ông cái này cậu vật cái này đây là muốn làm gì nha quan chỉ huy chủ động cho diệp trần quỳ xuống không phải sao đây là chủ động xin đi giết sặc muốn mang theo diệp trần đi tìm bệ hạ Hắn biết bệ hạ ở nơi nào cũng cũng là bởi vì c á c h này đối phương bao nhiêu là có chút giá trị cho nên diệp trần không có cùng đối phương tính toán chính là không phải sao tại c á c h này quan chỉ huy dẫn sắt phía dưới diệp trần đâu rất dễ dàng đã tìm được bệ hạ bệ hạ hiện tại đây là liền chạy trốn cơ hội đều không có cũng không biết mình là chỗ nào trêu chọc phải ra hỏa này làm sao làm sao lại là đem chính mình thành trì đều cho công phá đâu. thành trì, ta vẫn là giao cho ngươi tới quản lý. ta đánh bại ngươi. cái kia chính là vì để ngươi biết biết có ít người không dễ chọc. cái kia mục đích đạt đến. ta đi. nhưng là, ta xây dựng ra tới tự do đoàn đội. bọn họ muốn hợp lý hợp pháp có lãnh địa tồn tại. ngươi tùy tiện chia cho bọn họ ba tòa thành trì. không có vấn đề, bề hạ vội vàng cũng là đáp ứng, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a, không nghĩ tới đối phương căn bản thì không có nghĩ tới là muốn cướp đoạt lãnh địa của mình, nam nhân này, đây quả thực là cùng còn lại nam nhân cái kia là hoàn toàn không giống a, ân, rất tốt, sau đó sự tình thì biến đến đơn giản lên, nói tốt, nghiên cứu minh bạch, d i ệ p trần thì rời khỏi nơi này, về sau đâu, mọi người cứ như vậy hợp tác lẫn nhau. rất tốt. về tới hoàng thành, diệp trần cho lạp hồng nhan giao cho một phần hoàn mỹ bài thi. không phải sao, cái này bốn phía cũng là thái bình lên. thì hướng về phía diệp trần làm những thứ này công tích vĩ đại thu thập những người này. liền xem như còn có cái gì thế lực dục d ị c h cái kia cũng không dám có bất kỳ cử động. diệp trần đâu. cũng là mệt mỏi. Hắn cứ như vậy cùng lạc hồng nhan vượt qua bình ổn thời gian. an ổn trải qua một ngày lại là một ngày. mỗi ngày tỉnh ngủ cũng là hảo hảo mà dạy bảo hải tử. chỉ cần là hải tử vừa thành niên. tất cả gánh nặng liền muốn đè đi lên. d i ệ p trần bắt đầu từ đó biến thành một c á i truyền thuyết. biến mất tại nhân thế. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. bắt đánh minh.